tháng bảy, trời nóng như thiêu, cả thành phố ngào ngạt hương quế. Kim Minh Hà trên chiếc thuyền cổ bạc, thuyền bè nối tiếp nhau, cột buồm san sát, kéo dài không dứt. dọc hai bờ sông, những từ lâu, quán cầm những lầu cách thải màu, cửa mở đón gió, cờ vại tung bay. còn có các nữ ca kỹ với những điệu nhảy duyên dáng, tịn ca lôi cuốn. đứng bên lan can mời gọi khách, trong những ngôi nhà ngói có đủ loại biểu diễn như đồ vật, phúc xạ, hòa thượng giảng kinh, sướng chuyện, tung hứng tất cả đều lần lượt được trình diễn, thu hút du khách dừng chân xem xét trên con đường phố, xe ngựa chật cứng, người qua lại đông đúc, đủ mọi món ăn nhẹ, Đồ chơi, quán sen quầy nhỏ đều được dựng lên dưới những chiếc ô vải xanh, giường băng ghế được bày ra, người thì kêu la, người thì nhìn nó xung quanh, nhưng những cảnh tượng ồn ào ấy đều không liên quan gì đến lục cảnh. lục cảnh vừa mới khoan vác hàng hóa nửa ngày ở bến tàu, cảm thấy thân thể mệt mỏi như sắp không thể chịu nổi. lúc này hắn ngồi dưới một gốc cây quế. Mắt chăm chú nhìn về phía quán nước mát gần đó Cái gọi là nước mát Thực chất là các loại đồ uống được pha chế từ thảo dược Trái cây và hoa tươi theo tỷ lệ nhất định Rồi nấu chín Mỗi loại có hương vị khác nhau Lục cảnh nhớ lại Hương vị nước mát ấy Giống với thứ mà hắn từng mua ở cửa hàng giá rẻ của Vương Lão Cát trước đây Tuy không quá ngon Nhưng khi ăn lẩu Hay sau khi vận động một chút Uống một bình cũng cảm thấy rất dễ chịu Chỉ là lục cảnh thật sự không ngờ Ngày hôm nay hắn lại phải đến mức thèm thứ nước mát ấy điều này khiến hắn bất giác nhớ lại những ngày còn nhỏ khi bị con gấu mèo nhỏ bắt nạt ở trường tiểu học cũng giống như một bao nhỏ gấu mèo trên nước mát hiện giờ chỉ có hai văn tiền giá tiền này thật ra không quá đắt nên quán nước mát rất thịnh vượng từ sáng sớm đã có không ít người tụ tập vì vậy lục cảnh vẫn không nỡ tiêu hai đồng tiền này nói thêm một chút lục cảnh đã xuyên qua được 6 tháng nhưng đối với vị trí và thế giới hiện tại hắn vẫn chưa hiểu rõ nhiều hắn chỉ biết đại khái rằng đây là một triều đại không có trong sự sách quốc hiệu là trần Nhưng không phải là Trần trong thời Nam Bắc Triều. Nó thực tế gần như là một triều đại gần với lịch sử tống. Về giá trị của nó, lục cảnh thực ra không quá quan tâm. Dù sao thì với kiến thức lịch sử hạn chế của hắn, đi đâu cũng vậy thôi. Hơn nữa, hắn không phải người thích luồn cúi hay tỏ ra thân mật. Thường hay chỉ lo công việc. Tan ca thì về nhà xem trò chơi hoặc phim. Rất ít khi giống như những đồng nghiệp khác. Luôn tìm cách gần gũi lãnh đạo hoặc tham gia các buổi xã giao. Nếu thật sự xuyên qua vào một triều đại nổi tiếng, Kỳ hắn chắc chắn không thể làm ra những động tác chấn động Hay mời gọi anh hào bốn phương Mà có lẽ cũng không thể đạt được điều gì đặc biệt Tuy nhiên, trong thế gian vạn người Mỗi người có một cách sống riêng Lục cảnh do dự, không nỡ rời mắt Hỏi quá nước mát, rồi lại nhìn về chiếc lệnh bài bên hông Thật đáng tiếc Đó không phải là thứ có thể dẫn người xuyên qua hay Mang theo hệ thống thần kỳ gì Thực tế, mỗi ban chúng của Thành Trúc Bang Đều có một khối lệnh bài như vậy Mặt trước khắc tên của họ Mặt sau có dấu ấn Thành Trúc Bang giống như một chứng nhận về thân phận trong bằng, có được thứ này, người ta có thể đến bến tàu ở Hồ Giang Thành, nơi các thương thuyền thường xuyên lui tới để dỡ hàng và chuyển hàng. Đúng vậy, bản chất của Thành trúc đáng chính là một tổ chức phu khuân vác, hay còn gọi là những người khuân vác hàng hóa, đang chúng chủ yếu là những phu khuân vác trong thành, kiếm sống bằng công việc vận chuyển ở 13 bến tàu trong thành. Hồ Giang Thành nằm ở vị trí giao hội giữa sông Hồ Giang và Đại vận Hà, là đầu mối quan trọng của giao thông thủy phía Nam, nơi giao thương sầm uất Do đó nhu cầu về phu khuân vác rất lớn Vì thế số lượng người trong nghề này càng đông Dễ dàng hình thành một bang phái Do công việc khuân vác chủ yếu dùng sọt Ba sọt thường được làm từ trúc Nên đang được gọi là thành trúc bang Lục cảnh lúc đầu gần như bị cái tên tao nhã Lịch sự này lừa gạt Tưởng rằng trong bang toàn là những người làm vườn Hoặc các văn nhân nhã khách Mãi cho đến khi nhìn thấy những chiếc gùi mà họ phát Lục cảnh mới hiểu được công việc thực sự của họ Tuy nhiên sau khi biết rõ chân tướng Lục cảnh do dự một lúc lâu rồi vẫn quyết định gia nhập thanh trúc bang, không còn cách nào khác. mặc dù trước khi xuyên qua, hắn là một kỹ sư cốt cán trong đơn vị, trong nghề cũng có chút danh tiếng. nhưng công việc mà hắn làm lúc này lại chẳng có chút tác dụng gì trong xã hội cổ đại. hơn nữa, vì vừa mới đến, mặc dù triều trần đã giảng tín hắn, Nhưng các vùng đều có khẩu âm khác nhau, lục cảnh nghe cũng chỉ thấy mơ hồ. vì vậy hắn chỉ có thể chấp nhận công việc vất vả như khuôn vác chìm biến tàu. công việc này quả thật vất vả, không những đi sớm về khuya, mà tìm kiếm được cũng ít ỏi lục cảnh nghe mấy người hầu trà bên đường kể lại người làm công việc đón khách trong tiệm trà mỗi ngày có thể kiếm được khoảng trăm đồng tiền công việc lại nhẹ nhàng chỉ cần đun trà tiếp khách thỉnh thoảng quét dọn vệ sinh còn có thể nghe những câu chuyện từ các thương nhân quay lại qua đó mở rộng tầm mắt ngược lại làm phụ khuôn vác ở bến tàu lục cảnh một ngày chỉ kiếm được khoảng 40 đến 50 văn mỗi kiện hàng đều phải khiêm bằng vai sức lực dùng hết sức bởi vì tính theo số lượng hàng hóa chuyển bao nhiêu kiện thì được trả tương ứng với số ký Cuối cùng, lương được tính theo trọng lượng hàng hóa, dù có mang củi hay mò cá cũng không thể đổi được. Tuy vậy, Lục Cảnh vẫn kiên trì chịu đựng và sau 6 tháng làm việc, hắn cuối cùng tìm được cách rèn luyện khả năng nghe hiểu. Cuối cùng, hắn cũng vượt qua được rào cản ngôn ngữ, thoát khỏi tình trạng nửa tâm lúng túng, có thể giao tiếp với người khác bình thường. Tới đó, Lục Cảnh cũng không còn rời khỏi thanh trúc bang. Thanh trúc bang không phải không muốn thả người, nghề này vốn có tính lưu động rất cao. Phu khuân vác, nếu tích lũy đủ tiền, chịu không nổi cực khổ hoặc tuổi tác đã cao không thể làm tiếp đều là chuyện thường tình ngoại trừ một số thành viên trọng yếu thánh trúc bang luôn thực hiện nguyên tắc rộng vào rộng ra giống như một tổ chức môi giới lao động dựa vào việc thu phí chuyên trở của phú quần vác để duy trì hoạt động chính vì thế việc lục cảnh có thể thuận lợi gia nhập thánh trúc bang dù trước đó chẳng có gì đặc biệt cũng không phải chuyện lạ tuy nhiên điều khó hiểu là vì sao hắn lại ở lại đây đến tận nửa năm dù rõ ràng công việc này không có tiền đồ gì đáng kể lý do lục cảnh không rời đi chính là Trong thanh trúc bang có người biết võ công Hơn nữa, không phải loại công phu truyền thống Như mã sư phụ, chỉ có thể điểm đến là rừng Mà là võ công thực sự Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả Ngay ngày đầu tiên nhập bang Lục cảnh đã may mắn chứng kiến một màn đặc sắc Khi ấy, bang chủ thanh trúc Bang dẫn người ra bến cảng Để tiếp đón người của tà bang Nên nói là để bàn chuyện tăng phí chuyên trở Không ngờ, vị quản sự của tà bang lại không dùng Bất kỳ công cụ nào mà trực tiếp nhảy lên bờ Phải biết rằng, lúc ấy con thuyền chở hàng của hắn vẫn chưa hoàn toàn cập bến, khoảng cách đến bờ vẫn còn chừng hai trượng. vậy mà vị quản sự kia chỉ nhẹ nhàng điểm mỗi chân lên đầu thuyền, thân hình như én lượn, phiêu giật đáp xuống trước mặt mọi người. chứng kiến cảnh tượng đó, sắc mặt toàn bộ bang chúng thanh trúc bang đều đại biến. may mắn thay, sau này bang chủ mới của thanh trúc bang đã kịp thời ra tay. ông hít sâu một hơi, tiến lên nửa bước, làm bộ như chuẩn bị nghênh đón. mặc dù ban đầu ông đứng thẳng trên một tảng đá xanh, nhưng vẫn để lại một dấu chân rất mờ trên mặt đất. Lâm quản sự của tào bang nhìn thấy dấu chân trên mặt đất, liền thu lại nụ cười trên mặt, chắp tay nói: giải bang chủ quả thật có công phu xuất sắc, thật khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Giải bang chủ vội vàng đáp lại, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti. Người khen sai rồi, Lâm quản sự mới là người có thân thủ thực sự, làm cho chúng ta phải kính nể. Lúc này tào bang quản sự lên tiếng, nghe nói quý bang đang tổ chức tiệc rượu tại cung lâu, đúng lúc ta cũng đang đói bụng, đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Trước đó. Tào bang quản sự đã nhận được lời mời Nhưng vẫn giữ thái độ không tỏ ra rõ ràng Mãi đến lúc này Ông mới chủ động nhắc đến biệt này Nghe được câu nói ấy Mọi người trong thành trúc bang Đều không khỏi thở vào nhẹ nhõm Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng Đồng thời vui vẻ tiến lại gần Tào bang quản sự Cùng nhau hướng cùng lâu mà đi Nếu như biết trên thế giới này có võ công tồn tại Lục cảnh chắc chắn sẽ điều chỉnh kế hoạch của mình Quyết định tìm cách học một môn võ để luyện Không thể phủ nhận Đối với một người như hắn Từ nhỏ đã bị các bộ phim võ hiệp và tiểu thuyết võ thuật làm cho mê mận Thì sức hấp dẫn của võ công thật sự quá mạnh mẽ Giống như một ngọn núi cao sừng sững ngay trước cửa nhà Thật khó mà không bước vào thử một lần Về việc học võ, người ta thường cần có thầy dạy hoặc bí tịch Đối với lục cảnh, người chưa từng tiếp xúc với võ học Quả thật là một tấm chiếu mới Trước đây, khi đi mua đồ dùng trong nhà Hắn còn không thể giác đúng theo sách hướng dẫn nói chỉ đến việc học võ từ bí tịch Vì thế, hắn nhận ra mình vẫn phải tìm một người thầy ít nhất là giúp hắn bước vào cánh cửa võ học, giải bang chủ dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Công phu một tay của hắn ở bến tàu còn được tàu bang quản sự khen ngợi không ngớt. Nếu như hắn chịu chỉ dạy cho lục cảnh, thì dù lục cảnh không thể luyện được võ công gì quá cao siêu, chí ít cũng có thể nhập môn dễ dàng hơn. Tuy nhiên đáng tiếc là lục cảnh và giải bang chủ không hề quen biết, chỉ là hắn là một thành viên bình thường trong hơn ngàn người phu khuân vác của thành trúc bang, giải bang chủ không có lý do chính đáng để tự mình chỉ điểm cho hắn uống hồ lục cảnh nghe nói vị giải bang chủ này là một võ sĩ chính hiệu, ngoài việc đàm phán đại sự với thảo bàng, những công việc thường ngày của thanh trúc bang đều do hai vị phó bang chủ xử lý. bản thân giải bang chủ luôn đóng cửa luyện công, ngay cả khi lục cảnh tìm đến, e rằng người ta cũng chẳng có thời gian để ý đến hắn. vì vậy lục cảnh chỉ có thể tìm một vị sư phụ khác để học hỏi. may mắn thay, trong thanh trúc bang không chỉ có mỗi giải bang chủ biết võ công, cuối cùng lục cảnh cũng tìm được một lão sư phụ chịu truyền thụ võ nghệ cho mình. Vị lão sư này, tên là Trương Tam Phong, đáng tiếc không phải Trương Tam Phong, chỉ kém một chữ, suýt nữa lục cảnh đã có thể danh chính ngôn thuận gia nhập phái võ, đang lừng lẫy. Dĩ nhiên, Trương lão gia tử cũng không có được thần công kinh thế hãi tục như Trương Trần nhân. Trước đây, lão vốn không phải là phu quân vác, mà từng là một tiêu sư trong một tiêu cục có tiếng, ông đã vào Nam giá bắc, đi qua không ít địa phương, Thần kinh bách chiến, danh tiếng không nhỏ. Thế nhưng, tuổi tác ngày một cao, bước chân không còn nhanh nhẹn như trước chuyện không đá nổi đối thủ cũng chỉ là một phần quan trọng nhất là nếu chẳng may gặp phải những hảo hán lục lần không nói đến võ đức thì e rằng khó toàn mạng vì vậy ông quyết định giải nghệ khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp rời khỏi tiêu cục thời bấy giờ không có chế độ hưu bổng con trai độc nhất của trương tam phong lại chẳng ra gì thế nên dù đã ngoài năm mươi trương lão la tử vẫn phải bận lòng suy nghĩ xem nên tìm kế sinh nhai thế nào vừa lúc đó thanh trúc băng đời trước băng chủ nhiệt tình mời mấy lần sau trương tam phong nhận ra đối phương thật lòng mời mình, bèn không còn từ chối nữa, trở thành một trong những cung phụng của thanh trúc bang. nói chung, trương lão gia tử ở ầu giang thành sống khá thoải mái. thanh trúc bang đã đặt mua cho ông một bộ tứ hợp viện nhỏ, cho phép cả gia đình năm miệng ăn của ông sống trong đó. hàng tháng, bang còn cấp cho ông bốn sâu tiền. để đáp lại, trương tam phong chỉ cần giúp thanh trúc bang khi gặp phải phiền phức. hơn nữa, khi giải bang chủ của thanh trúc bang quật khởi mạnh mẽ, trương lão gia tử càng ít phải lo toan công việc. Giúp đỡ bằng phái Có lẽ vì ông không cảm thấy mình nợ quá nhiều Do số tiền bốn sâu kia Hoặc vì cuộc sống ở Âu Giang Phương Thịnh Chi phí cho gia đình ông cũng không ít Nên vào khoảng 2 năm trước Trương Lão Gia Tử bất ngờ tuyên bố mình Sẽ mở cửa thu đổ Dù tuổi tác hay võ công thế nào Chỉ cần là bang chúng của Thành Trúc Bang Đều có thể bái sư Dĩ nhiên khi bái sư thì không thể thiếu lễ nghi Lúc đầu Trương Tam Phong dự định lấy giá là 10 sâu Bởi vì năm đó ông học võ còn tốn nhiều hơn thế Tuy nhiên vì lần này đối diện với một nhóm phù quân vác, ông sợ ra giá quá cao sẽ làm họ sợ hãi bỏ đi, nên cuối cùng chỉ định giá năm sâu. kể từ khi gãy đôi, trương lão gia tử cảm thấy mình đã rất có thành ý, Nhưng làm sao các phù quân vác đều là những người thô kệch, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để tích cóp đủ tiền dựng phòng cưới vợ. rất ít người chịu dùng tiền để đầu tư cho chính mình, vì thế bất đắc dĩ dưới sự tác động của trương tam phòng, ông lại phải giảm hai sâu tiền, ba sâu còn lại là dành cho những người luyện võ để giữ thể diện dù tính cách của trương lão gia tử khá cứng đầu, nhưng ông vẫn bước lên nói rằng nếu ai muốn học thì chẳng có lý do gì lại không thể giảm giá cho họ, ngay cả khi muốn đánh gãy xương cũng không thành vấn đề. người trong võ lâm thực ra rất quý trọng công phu của mình, dù sao thì việc dạy hết cho đệ tử mà không thu được gì không phải là chuyện hiếm và có rất ít người như trương tam phong sẵn lòng mở cửa dạy võ. chính vì những năm qua hắn đã nhận được sự chiếu cố của thành trúc bang, lại thêm tuổi tác đã cao nên nhiều chuyện nhìn thông suốt hơn công phu này nếu hắn không truyền lại thì cũng sẽ theo mình mà đi. có người nguyện ý học thì hắn cũng vui lòng dạy. tuy nhiên trong số các phù quân gia của thành trúc Bàng rất ít người có thể ngộ ra sự dụng tâm khổ sở của trương lão gia tử. trong suốt hai năm qua, người nguyện ý tìm trương tam phong bái sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. vì thế khi trương tam phong thấy lục cảnh đến tìm mình, ông cảm thấy rất bất ngờ, giống như thấy thái giám đến thanh lâu, ông nhíu lông mày hỏi người tới tìm ta là vì muốn học võ phải không? vâng, lục cảnh gật đầu, đặt cây gối sau lưng lên đất bên trong chứa ba sâu tiền. Sau đó, hắn cởi lệnh bài ở bên hông, đưa hai tay trao cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nhìn lệnh bài trong tay, khẽ liếc qua và nói, "Lục cảnh." Trương Tam Phong nhẹ nhàng niếp lên ba sâu tiền từ trong sọt, chỉ dùng hai ngón tay mà như không tốn chút sức lực nào. Lục cảnh chú ý quan sát, trong lòng không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng một sâu tiền gồm 1000 đồng tiền đồng, dùng dây cỏ sâu lại, nặng trừ 10 cân, ba sâu tiền hợp lại nặng đến 30 cân. Vậy mà lão nhân này lại nâng lên nhẹ như không. Điều này càng khiến Lục Cảnh tin tưởng rằng, người đàn ông thấp bé, dung mạo tầm thường trước mặt mình thực sự có công phu cao cường, không tệ, có chí khí. Trương Tam Phong thuận miệng khen một câu, rồi bảo Lục Cảnh mang số tiền vào bổng trong. Sau đó, lão theo lễ cũ mà hỏi thăm thân thế của Lục Cảnh, bao gồm tuổi tác, quê quán, trong nhà có trưởng bối hay không, đã thành thân chưa, trước đây có phạm pháp hay không. V, vi dù Trương Tam Phong mở cửa thu nhận đồ đệ, nhưng không phải ai đến cũng đều được thu nhận. Lục Cảnh là người trong thanh trúc bang, lại mang đủ học phí coi như đáp ứng điều kiện cơ bản. tuy nhiên ngoài những yêu cầu đó, tính cách và phẩm hạnh của người môn bái sư cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. ít nhất hắn không thể là kẻ phản thầy diệt tổ, làm việc ác không chừa. mặt khác đồ đệ nếu sau này hành tẩu giang hồ mà gây ra tai họa, sư phụ cũng khó tránh khỏi liên lụy. trương tam phong không mong đồ đệ của mình mai sau danh trần thiên hạ, giúp thầy cũng được vinh quang. chỉ cần hắn không chết yếu là tốt rồi. trương lã gia tử cả đời sóng to gió lớn đều đã trải qua, không muốn đến tuổi già lại lật thuyền trong mương. sau một phen hỏi han, trương tam phong cảm thấy khá hài lòng với lục cảnh. ngoài việc tuổi tác hơi lớn mà trong nhà không còn ai, chỉ còn một mình, có chút thảm thương, còn lại mọi thứ đều rất ổn. tất nhiên, có một số chuyện không thể ngay lập tức nhận ra, cần phải quan sát dần dần. về sau ông sẽ tiếp tục tìm kiếm những bang chúng khác trong thành trúc bang để xác minh thêm. nhưng ít nhất trong cái nhìn đầu tiên, trương tam phong đối với đệ tử dự bị này không có ấn tượng tệ, đặc biệt khi ông biết lục cảnh gia nhập thanh trúc Bang chưa đầy nửa năm, đã tích lũy đủ lễ bái sư, Trường lão gia tử cũng có thể cảm nhận được nhiệt tình tập võ của lục cảnh, không khỏi cảm động đến rơi lệ. đây mới đúng là điều đáng mừng. người trẻ tuổi mà hoặc là đọc sách, hoặc là tập võ, tương lai mới có thể có tiền đồ, bao giờ mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó, xây dựng gia đình, làm giàu đây. sau 3 tháng kỳ khảo giáo kết thúc, lục cảnh thuận lợi được bái sư, trương tam phong nhận lấy thiếp bái sư của lục cảnh, hai tay tiếp nhận chén trà. Do đệ tử kính lễ, đưa lên trước lông mày, nắm mắt lại. Sau đó, Trương Tam Phong dùng tay trái cầm chén trà, tay phải cầm nắp, từ từ uống trà. Ông không trả lại chén cho Lục Cảnh, mà mở miệng dạy bảo và động viên vài lời. Lễ bái sư coi như đã xong, cũng có nghĩa là Lục Cảnh đã chính thức được Trương Tam Phong thu nhận làm đồ đệ. Sau khi hoàn tất lễ bái, Trương Tam Phong nhìn Lục Cảnh, vẻ mặt ôn hòa nói, "Ngươi đã đứng cọc 3 tháng, cảm giác thế nào?" Lục Cảnh nghiêm túc đáp, "Chân đau, còn gì nữa, eo cũng đau." Trương Tam Phong im lặng một lúc rồi lại từ từ an ủi, không sao đâu, từ từ sẽ quen. Ta đã dạy ngươi những yếu lĩnh cơ bản. Trạm cọc tuy chỉ là bước đầu nhập môn, nhưng là nền tảng của tất cả võ học, không thể coi thường. Các môn phái đều có công phu trạm cọc riêng, vì nó giúp đệ tử kết hợp tốt hơn trong việc tu luyện võ học sau này. Những người có thiên tư xuất sắc thậm chí có thể lĩnh ngộ ra chiếu thức lợi hại ngay trong khi đứng cọc. Ngươi muốn luyện nội gia kinh, thì cũng phải kiên trì với việc này. Nhưng lục cạnh nghe xong, lại thẳng thắn hỏi sư phụ. Ngươi có thể cho ta câu trả lời chắc chắn được không? Người bình thường thì đứng cọc bao lâu mới có thể cảm nhận được khí tức lưu động? Trương Tam phong ngừng lại một chút, rồi trả lời: mới bắt đầu chạm cọc, người bình thường nhanh, kỳ một hai ngày là có thể cảm nhận được khí tức trong cơ thể chuyển động. Cũng có người phải mất thời gian lâu hơn, chậm thì cũng phải vài tháng. Trương lão gia tử không nói tiếp nữa, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía lục cảnh. Vậy ý của ngài là thời gian luyện tập chậm nhất có thể kéo dài đến mức nào, phải cho ngài do ta quyết định. Lục Cảnh hỏi, khởi đầu chậm không có nghĩa là cứ mãi chậm. Trong giang hồ xưa nay, không thiếu những người tài giỏi nhưng thành đạt muộn, tập võ quan trọng nhất là sự kiên trì bền bỉ, chỉ cần ngươi chịu khó chịu khổ. Trương Tam Phong tận tình khuyên nhủ, nhưng khi ánh mắt ông nhìn sang Lục Cảnh, thấy chàng đang chống cằm, mắt trợn trắng vì mệt mỏi, ông cũng không biết nói gì thêm, chỉ đành gật đầu. Thưa nhận rằng, được rồi, tư chất của ngươi đúng là có phần bình thường, tuổi tác cũng không còn nhỏ, đã bỏ lỡ thời kỳ luyện võ tốt nhất, thêm nữa Luyện võ cần tốn kém không ít, ít nhất mỗi ngày ba bữa phải có thịt, đừng có so với mấy hòa thượng hay đạo sĩ, bọn họ có cách bổ dưỡng riêng, mà nghe nói, các môn phái lớn, các gia tộc võ lâm có danh tiếng còn định kỳ tổ chức tắm thuốc, cấp cho đệ tử trẻ tuổi những loại đan dược quý hiếm, chi phí này không có giới hạn. Trương lão gia tử nói đến đây, lại lít nhìn lục cảnh, thấy chàng vẫn không tỏ vẻ gì mệt mỏi, trong lòng không khỏi khen ngợi sự kiên trì của đệ tử mình, nhưng sau đó, ông không kìm được lại cảm thấy tiếc nuối, thực ra Lục Cảnh cũng rất tiếc nuối, ai đến một thế giới võ hiệp mà không mong muốn luyện thành một thân võ công tuyệt thế, sống tự do trong giang hồ. Tuy nhiên, trải qua nền giáo dục hiện đại, Lục Cảnh đã chứng kiến không ít chuyện tương tự. Trong lớp học, có những học sinh vừa học lên hiểu, lên lớp chẳng cần phải nghe giảng, đến lúc thi cử có thể dễ dàng đạt điểm tối đa, cũng có người suốt ngày ngồi đọc sách, mông chẳng rời ghế, chăm chỉ hơn ai hết, nhưng lại không có khả năng học hỏi, dù bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức, kết quả vẫn chẳng thu được mấy thành quả. Tư chuất là chuyện chẳng thể nào thay đổi. Nhưng may mắn là con đường không chỉ có một lối. Nếu việc luyện võ không thành thì có thể chuyển sang học văn. Lục tánh rõ ràng hiểu chuyện học hành này bởi vì hắn có thể từ một học sinh cấp 3 bình thường vươn lên trở thành nghiên cứu sinh thấp 4. Tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ là một học sinh ở một chấn nhỏ. Vấn đề này đơn giản chỉ là chuyển sang thi cử khoa cử mà thôi. Chẳng có gì lớn lao. Hơn nữa, lần xuyên không này cũng không phải không có chút lợi ích. Hắn hiện tại chỉ khoảng 10 tuổi. Nếu nhìn kỹ thì bây giờ cũng chỉ giống như một thiếu niên 16, 17 tuổi. Đối với tuổi này, việc luyện võ có thể hơi muộn, nhưng học văn thì vẫn chưa tính là quá trễ. Dù sao, có người vẫn thi cử đến lúc tóc đã đạt mới thành công, sao không thử để hiểu rõ con đường khoa cử chứ? Đương nhiên, theo truyền thống tốt đẹp, học phí đã đóng, và từ dáng vẻ của hắn, có vẻ như không có cách nào rút lui. Lục Cảnh vẫn quyết định tiếp tục luyện tập, dù sao cũng không để khoa cử bị trễ. Nếu không thể trở thành một cao thủ giang hồ, thì ít nhất cũng rèn luyện được thân thể khỏe mạnh, bởi thân thể chính là tài sản để làm cách mạng. Trương Tam Phong thấy Lục Cảnh mãi không chịu lên tiếng, thở dài nói: "Thôi, ta sẽ truyền cho ngươi khẩu quyết nội công, ngươi học thuộc lòng, chờ khi cảm nhận được khí tức trong cơ thể, rồi từ từ luyện tập." Nói xong, Trương Tam Phong trước tiên niệm cho Lục Cảnh nghe khẩu quyết nội công một lần, sau đó giảng giải từng câu, từng chữ một cách tỉ mỉ, môn nội công này được gọi là Tiểu Kim Cương kinh Nhìn vào tên gọi, người ta có thể đoán ngay rằng đây là võ học của Phật môn không biết vì lý do gì lại truyền vào giang hồ. Có thể là vì tiểu kim cương kình chỉ là một môn công pháp phổ thông, không có gì đặc biệt. các hòa thượng cũng không tốn công sức để truy nã. vì thế môn công pháp này dần dần được lưu truyền trong giang hồ, trở thành một trong những môn nội công được biết đến rộng rãi. lục cảnh đối với việc này cũng không cảm thấy thất vọng. trương tam phong một vị sư phụ bình thường, nếu quả thật sở hữu tuyệt học, thì quả là điều kỳ lạ. trong giang hồ có không ít cao thủ, Nhưng chẳng dễ dàng gì để gặp được họ. hơn nữa Những công pháp bình thường không hẳn là chuyện xấu, cũng giống như những sản phẩm mới ra mắt, chỉ có qua sử dụng nhiều mới có thể phát hiện ra lỗi và cải tiến. Công pháp này có thể được lưu truyền rộng rãi, ít nhất chứng tỏ rằng nó không có tác dụng phụ gì xấu. So với việc vớ phải bản tịch tài kiếm phổ, rồi mơ hồ bắt đầu luyện tập mà nói, thì đây chắc chắn là một lựa chọn tốt hơn. Thay cho hai người tiếp tục giảng giải suốt gần nửa canh giờ, cuối cùng lục cạnh đã thuộc lòng toàn bộ khẩu quyết nội công, không thiếu một chữ và cơ bản hiểu rõ ý nghĩa của từng câu từng lời. Sau đó, trương tam phong lại một lần nữa chỉ dẫn cho lục cảnh về cách chạm cọc quyết hiếu, đồng thời tự mình ra sân làm mẫu và hướng dẫn hô hấp. có lẽ vì xúc động, cuối cùng trương lão gia tử cũng nhớ lại những ngày tham khổ luyện khi còn nhỏ. một bên thu công, một bên cảm khái. năm đó sư phụ ta cũng từng nói với ta rằng, si năng có thể bù đắp cho sự kém cỏi, luyện lâu rồi mới nhận ra, hóa ra đều là lời gạt người. lục cảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa khăn tay cho sư phụ làm mồ hôi. Sau đó chàng tiếp tục đứng tập chạm cọc, đợi đến khi mặt trời lặn xuống phía tây, thì trương tam phong người con trai không nên thân của ông vội vã trở về, vừa vào cửa đã la hết đòi ăn thịt. lục cảnh thấy vậy liền xin phép cáo từ ra về. trương tam phong vốn định giữ lại đồ để ăn cơm, nhưng lại tiếc miếng thịt, do dự một lúc lâu, cuối cùng lục cảnh đã ra đến cửa trương lão gia tử đành phải nuốt lại lời nói trong lòng. lục cảnh rời khỏi tiểu viện của sư phụ cũng không đến nơi nào khác mà trực tiếp trở về chỗ ở của mình thành giang phồn hoa, giá đất tự nhiên cao, tất đất tất vàng, những người phu khuân vác, tầng lớp dưới cùng trong thành không muốn nổi phòng trọ và cũng không cam lòng thuê, vì vậy phần lớn họ đều phải sống ngoài thành trong những túp lều đơn sơ, lục cảnh trở về nhà, tùy tiện nấu một ít cháo để lấp đầy cái bụng, sau đó nằm ngay xuống giường. Hôm nay hắn đã vất vả suốt từ sáng sớm đi ra bến tàu làm việc, sau lại đến chỗ sư phụ luyện công, mệt mỏi đến mức một móng tay cũng không muốn nhúc nhích. Hơn nữa, trương tam phong đã thẳng thắn. Nói về hắn rằng, võ công của hắn không có thiên phú gì, dù Lục Cảnh không cảm thấy tuyệt vọng, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy động lực thiếu thốn, hắn không có ý định ôn tập lại những gì đã học trong ngày. chỉ vừa dựa vào gối đầu một chút, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Lục Cảnh cảm thấy dưới bụng có chút khó chịu, bên đầu hắn không để tâm, tưởng rằng do tối qua không đắp kín chăn, bị nhiễm phong hàn, mặc dù có cảm giác không thoải mái, nhưng cũng không đến mức không thể chịu đựng, chỉ có thể coi như là bệnh nhẹ. Tuy nhiên dứt nhiên hắn nhận ra rằng chỗ không thoải mái là ở dưới rốn hòa một tức ba phân phía dưới lục cảnh trong thời gian qua không mấy chú ý đến việc này nhưng hắn biết rõ rằng khu vực đó chính là đan điền nơi mà tất cả các kinh mạch trong cơ thể đều liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp người luyện võ thường giấu kín nội lực ở đan điền để khi cần có thể điều động tuy nhiên lục cảnh đã đứng yên một chỗ ba tháng trời ngay cả khí cảm cũng chưa tìm ra đan điền tự nhiên cũng giống như người bình thường trống rỗng nhưng bây giờ chỗ đó lại cảm thấy căng đau điều này khiến lục cảnh không khỏi bối rối. làm sao vậy? sao đột nhiên lại có cảm giác chướng lên như thế? ừm, không khí nóng lên quả thật có thể gây ra sự căng phòng. điều này là đúng như lời của sư phụ đã nói. nhưng vấn đề là lục cảnh nghĩ mãi mà không hiểu. tối hôm qua hắn đâu có dùng đan biển để tạo ra nhiệt, sao lại có sự căng phòng này chứ? điều này quả thật không có lý nào. lục cảnh vò đầu, hắn mới bái sư không lâu, mặc dù trong thời gian này luôn nỗ lực học hỏi, nhưng dù là lý thuyết hay thực tiễn, hắn đều cảm thấy mình vẫn chỉ mới bắt đầu. đối với những chuyện thế này, Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm gì Suy nghĩ một hồi mà không thu được kết quả gì Hắn muốn đi thình giáo sư phụ Nhưng bên bến tàu kia đã chuẩn bị khởi công Lục cảnh vừa mới dành dụng đủ tiền để đóng học phí Suốt 3 tháng qua vội vã luyện võ Tiền bạc dần dần cạn kiệt Chỉ đủ cho việc sinh hoạt hàng ngày Không còn dư giả gì Hiện tại hắn sống hoàn toàn bằng đồng tiên kiếm được từng ngày Cho nên dù chỉ mắc bệnh nhẹ Hắn vẫn phải tiếp tục làm việc để kiếm sống Lục cảnh từ trên giường đứng dậy mặc quần áo, đeo giỏ trúc lên lưng, rồi mở cửa rời khỏi căn lều nhỏ của mình, gia nhập cùng những người lao động vội vã vào thành. do sáng nay đã phải vất vả luyện công, hắn không kịp làm bữa sáng, chỉ đành lấy ra bốn đồng tiền để mua một chén bánh canh tại quán ven đường. chủ quán nhanh chóng lấy bột nhão, dùng dao cắt thành từng sợi dài, thả vào nồi nước sôi, rồi vớt ra, kết hợp với một số đồ ăn kèm và nước canh, Bừng đến và đặt bên cạnh lục cảnh. lục cảnh cũng không hiểu tại sao, rõ ràng là bụng dưới có cảm giác trướng lên, nhưng lại cảm thấy đói một cách dữ dội. Nhật là khi hắn nhìn thấy món ăn, nghe được mùi hương bay tới, hắn không thể kiềm chế được. liền vội vã cầm đũa và đưa vào miệng. Chỉ trong chớp mắt, một chén bánh canh đã được hắn ăn sạch. Ngay cả nước canh trong chén cũng không xót lại chút nào. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy không hề no bụng, không thể không đòi thêm một chén nữa. Một chén bánh canh chỉ cần một đồng tiền. Lục Cảnh đã ăn đến bốn chén. Hắn đặt đôi đũa xuống không phải vì đã no, mà vì trong túi chỉ còn lại 10 đồng tiền cuối cùng. Lục Cảnh không muốn vì một bữa điểm tâm Mà khiến mình rơi vào cảnh túng thiếu Ngoài ra, việc hắn ăn nhiều như vậy Cũng đã thu hút sự chú ý của không ít người qua đường Và thực khách Mọi người tụ tập lại, hào hứng vây quanh xem hắn ăn Tạo thành một cảnh tượng ô nào Thật tiếc, lục cảnh không tiếp tục ăn như một màn biểu diễn Mà quay người rời khỏi quán ăn Đi ra ngoài vài bước, thoát khỏi đám người xem náo nhiệt Lục cảnh đưa tay sơ bụng mình Mặc dù hắn vừa mới ăn xong bốn chén bánh canh lớn Kỳ lạ là bụng hắn vẫn không có thay đổi gì rõ rệt Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác hay không, mà cảm giác căng đau dưới bụng dường như đã giảm bớt một chút, cảm giác ấm áp lan tỏa từ phía dưới rốn lên. Cái gọi là khí trùng chính là tên một huyệt vị thuộc về kinh mạch Túc Dương Minh vị. Trước đây, trong 3 tháng qua, Trường Tam Phong đã dạy cho hắn những kiến thức cơ bản về các huyệt vị và kinh lạc. Mặc dù chưa nhận hắn làm môn đồ chính thức, nhưng những điều này hắn đều đã học qua. Lục Cảnh hiểu rõ rằng vị trí này có liên quan đến dạ dày của mình. Tuy nhiên, Trương Tam Phong chưa bao giờ giải thích cho Lục Cảnh về tình huống những người vị này đột nhiên phát nhiệt là do đâu. Lục Cảnh mơ hồ cảm thấy chức năng tiêu hóa của dạ dày mình dường như mạnh lên. Tuy nhiên, điều này không phải là điều ngẫu nhiên, nếu không mạnh thì chỉ với bốn chén lớn bánh canh, hắn đã sớm no đến mức không thể ăn thêm, nhưng Lục Cảnh cũng không biết liệu đó là tốt hay xấu. Dù sao, hắn nghe nói rằng, những bệnh nhân sức khỏe yếu thường ăn đồ như vậy cũng rất có ích. Hơn nữa, hắn không biết liệu đây chỉ là một bữa ăn với lượng thức ăn gia tăng, hay là sau mỗi bữa ăn đều như thế với phương pháp ăn uống như vậy không biết dạ dạy dẻo hắn có chịu nổi hay không dù sao trong túi hắn thì chắc chắn không thể chịu được Lục cảnh vừa đi vừa nghĩ ngợi lùng tung rồi đến bến tàu bến tàu của nhà trương là một trong 13 bến tàu lớn của thành ổ giang cũng là nơi hắn kiếm sống trong suốt thời gian qua lúc này trời vừa sáng chưa lâu đã có không ít phu khuân vác tụ tập ở đây chờ công việc bắt đầu thật ra đây không phải là thời điểm bến tàu bận rộn nhất trong năm và mùa lúa mới thu hoạch khi phải gấp rút vận chuyển hàng hóa về kinh sư Các phụ khuân vác thường phải làm liên tục suốt ngày đêm, có khi còn làm việc từ 2, 3 ca không nghỉ. Thậm chí, không ít người khi đến giờ nghỉ ngơi, cũng không trở về nhà, mà chỉ tìm một mảnh đất trống tại bến tàu, ngồi xuống ngủ ngay tại đó. Tính dậy lại tiếp tục làm việc, không ai phàn nàn, vì dù sao làm còn tốt hơn không làm. Các phụ khuân vác không sợ khổ, không sợ mệt. Điều duy nhất họ sợ là gặp phải mùa ấy hàng. Khi không có việc làm, lục cảnh đưa lệnh bài của mình cho một vị. Tin sinh, trên bến tàu kiểm tra. Những tin sinh này cũng là người của Thanh Trúc Bang Nhưng khác với các phu khuân vác Họ không cần tự mình khiên hàng hóa Công việc của họ là đi chép sổ sách và phát thẻ thăm Ngoài ra, mỗi bến tàu còn có một Đầu nhỏ, bộ nhỏ Và một nhóm người phụ trách duy trì trật tự Gọi là cây gậy Những người này mới là hải tâm của Thanh Trúc Bang Cây gậy và các tiên sinh thu nhập thường cao gấp đôi Hoặc gấp ba so với các phu khuân vác bình thường Mỗi bến tàu quản lý tất cả phu khuân vác Và đầu nhỏ Càng có chức vị cao thù lao cũng càng cao. ngoài số tiền nguyên bản được chia từ lợi nhuận, đầu nhỏ, các tiên sinh và cây gậy thường xưa nhận được một khoản hiếu kính từ các phụ khuân vác. khoản tiền này không phải là bắt buộc, nhưng nếu không đưa thì sẽ có sự khác biệt. mặc dù thù lao của các phụ khuân vác được tính theo thẻ thăm, nhưng mỗi kiện hàng lại được quy đổi thành một số thẻ thăm do các tiên sinh quy định. đầu nhỏ sẽ xác nhận số thẻ thăm đó. mỗi lần tàu cập bến, không chỉ có một chiếc thuyền, hàng hóa cũng không giống nhau, vì vậy có rất nhiều quy định khác nhau. lần này một số phu khuân vác phải khiêm dương trà bánh, trong khi lục cảnh và một số người khác lại kim ngô. các tiên sinh quy định rằng một dương trà bánh tương đương với một thẻ thâm, còn một túi ngô thì tương đương với hai thẻ thâm. nhìn như là ngô nặng hơn trà bánh, nhưng thực tế một túi ngô nặng gấp nhiều lần so với hai dương trà bánh. vậy là kim ngô, các phu khuân vác trong lòng không tránh khỏi có chút bất mãn. tuy nhiên, bọn họ chỉ dám lẩm bẩm vài câu nhỏ trong miệng, chứ không dám để những người cầm gậy nghe thấy, đặc biệt là những người đã vào nghề từ sớm. Như lão phu khuân váp, khi căn im lặng cúi đầu không nói gì, Lục Cảnh thì không quan tâm đến những chuyện ấy, hắn vẫn tiếp tục suy nghĩ về tình huống đột ngột xảy ra với mình. Có lẽ giờ bánh canh đã tiêu hóa xong, lúc này cảm giác ấm áp trong cơ thể tại giường mình vị kinh đã biến mất hoàn toàn, nghi thể chưa từng xuất hiện qua, khiến Lục Cảnh một lúc có chút nghi ngờ, không biết liệu trước đó có phải chỉ là ảo giác của mình. Tuy nhiên cơn đau ở bụng dưới vẫn còn dai dẳng, khiến Lục Cảnh bất lực. Hắn không thể không nhớ lại những việc mình đã làm ngày hôm qua, miên nghĩ đi nghĩ lại, Mọi thứ đều bình thường Liệu có phải là do virus lây nhiễm không? Lục Cảnh vừa suy nghĩ vừa theo phu khuân vác phía trước Qua một chiếc thuyền chở cỏ bồng Rồi chui vào khoang chứa hàng Trong khoang thuyền, ngô chất đây Từng túi xếp chồng lên nhau Mỗi túi gần như đều nặng khoảng trăm cân Lúc đầu, khi Lục Cảnh mới đến đây Hắn chỉ có thể khiêng một túi Nhưng sau hơn nửa năm làm việc Bây giờ hắn đã có thể nâng được hai túi Tuy nhiên, kỹ năng này trong số các phu khuân vác Vẫn còn khá bình thường Những người làm công việc này Quanh năm suốt tháng Mặc dù dáng người có thể gầy gò Nhưng cơ bản ai cũng có thể khiêm ba túi Thậm chí có người còn có thể khiêm 4 túi Mà tốc độ di chuyển vẫn không hề chậm Trong số đó Có một người đặc biệt nổi bật Được gọi là ngưu cửu một chàng hán mạnh mẽ Hắn đứng không xa lục cảnh Khi đến lượt mình không nói lời nào Trực tiếp lấy năm túi ngô từ đằng sau Đặt lên lưng mình năm túi này nặng đến 500 cân Khi hắn đứng dậy không hề thay đổi sắc mặt Bước đi nhanh nhẹn lên bờ khiến người khác phải thán phục Bị sức mạnh trời sinh của hắn khi hắn đi qua những chiếc bàn đạp bằng gỗ ở mép thuyền mọi người có thể nghe thấy tiếng kéo kẹt của những chiếc bàn đạp dưới chân hắn khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ ngu cửu lần này thậm chí còn có thể khiêng được hai chuyến hàng nặng như vậy điều này có nghĩa là tiền công của hắn sẽ cao hơn nhiều so với những phu khuân vác bình thường lục cảnh thấy vậy không khỏi trong lòng cảm khái quả thật trên đời này không chỉ có đọc sách hay tập võ bất kể làm việc dĩ cũng đều phải có thiên phú, vì vậy điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm ra sở trường của chính mình và dốc hết sức vào đó. Còn với hắn hiện tại, có lẽ điều cần làm là nghĩ cách tích lũy một khoản tiền, sau đó tiếp tục công việc mà hắn đang làm. dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là đan điền của hắn không có vấn đề gì. lục cảnh giúp vô khuân vác phía trước vác xong túi ngô, rồi tiếp tục làm công việc của mình. giống như các vô khuân vác khác, lục cảnh cũng chuyển hướng đứng đối diện cửa khoang, hai chân hơi cong, người nửa ngồi xổm xuống. Rồi rũi hai ngón tay ra Làm động tác chuẩn bị Sau đó, hai phu khuân vác phía sau lập tức hiểu ý Ôm lấy hai túi ngô và đặt lên vai hắn Khi túi ngô đầu tiên được đặt xuống Lục cảnh cảm thấy đầu gối mình cũng hơi trùng xuống Tuy nhiên, trước khi hắn có thể làm gì Một cảm giác lạ từ bụng truyền đến Một dòng nước ấm từ đan điền tôn ra Rồi chia thành sáu dòng Dọc theo các kinh mạch như túc tam dương Và túc tam âm Lan ra phía dưới Cùng lúc đó, đôi chân lục cảnh cũng cảm thấy nhẹ nhõm Khi túi ngô thứ hai được hạ xuống, dòng nước ấm từ đan điền lại phân chia thành 6 dòng. Lần này các dòng nước này chạy dọc theo thủ tam dương và thủ tam âm hướng lên trên. Kết quả là cần đau nhức ở vai và cánh tay của lục cảnh cố một cách kỳ diệu biến mất. Lục cảnh cảm thấy hai túi ngô này chỉ nặng khoảng 40-50 cân. Vì hắn không phải là người mới làm phu khuấn vác. Hàng ngày, hắn đều khiêng những vật nặng tới 200 cân trên vai. Mặc dù không đến mức bè hắn ngã xuống ngay lập tức nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh là liệu trong những túi này có điều gì ẩn giấu. Hắn trong suốt thời gian qua làm việc tại bến tàu, cũng nghe qua một số chuyện không tân thủ quý củ như những chiếc thuyền nhỏ âm thầm, là những chuyện khuất tất với lương thực. Nhưng đó chỉ là lấy chút trần sung, lại sự tình này không có gì nghiêm trọng, một túi ngô nặng ít nhất 80 cân, vậy mà lại quá mức rõ ràng. Hơn nữa, Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn xung quanh, quan sát các phu khuân vác khác, cũng không thấy ai lộ vẻ ngạc nhiên trên mặt, ngoại trừ ngu Cửu, những người khác đều vẫn khiêng ba đến bốn túi ngô trên lưng, thật kỳ quái, Lục Cảnh cảm thấy mơ hồ, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, tuy nhiên, hắn vẫn cảm giác mình còn dư sức, nên sau một hồi do dự, hắn mở miệng nói, hay là thêm một túi nữa? Hai phù khuân vác nghe vậy không nói gì, liền nhấp thêm một túi ngô đặt lên lưng Lục Cảnh. Kết quả, Lục Cảnh vẫn cảm thấy túi ngô mới này chỉ nặng 20 đến 30 cân. Hơn nữa, khi hắn cõng thêm túi ngô thứ ba, Lục Cảnh còn phát hiện một chuyện kỳ lạ nữa, Lục Cảnh còn phát hiện một chuyện kỳ lạ nữa cảm giác căng đau ở đan điền của hắn, vốn quấy nhiễu lâu nay, giờ đã giảm bớt không ít. Lúc này, hắn cuối cùng có thể xác định rằng cảm giác này không phải là ảo giác. Lúc này, Lục Cảnh lại nhờ hai phu khuân vác hỗ trợ thêm một túi ngô. Lần này trên mặt của họ cũng lộ ra vài phần nạc nhiên. Họ và Lục Cảnh không quen biết, nhưng vì cùng làm việc tại một bến tàu, ít nhiều cũng có chút ấn tượng về hắn. Họ biết rằng thiếu niên này bình thường chỉ khiên được khoảng 200 cân, nếu có cố gắng thì có thể khiên thêm một túi ngô nữa, nhưng bốn túi thì rõ ràng vượt quá khả năng của hắn. Một người trong số họ không nhịn được Lên tiếng khuyên Tiểu tử, đừng có cậy sức quá Lục cảnh đáp lại Không sao đâu, ta vẫn còn dư sức Hắn nói rất thật Nhưng lời nói lại khiến hai phu khuân vác nghe Có vẻ như không tin tưởng vào khả năng của mình Tuy nhiên, ba người vốn không quen biết nhau Nên lục cảnh càng kiên quyết Thì họ cũng chỉ có thể chấp nhận Trong lòng họ, tất nhiên là có chút chế diễu Nhưng họ vẫn cùng nhau hợp sức Đặt thêm túi ngô thứ tư lên vai của lục cảnh Kết quả là thiếu niên này không những không có vẻ gì là mệt mỏi, mà thân thể còn vững vàng, không có dấu hiệu ngã xuống, Lục Cảnh né mắt vai cái, rồi quyết định nói thẳng, lại thêm hai túi nữa, hai phu khuân đắc nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc này, Lục Cảnh trên lưng đã có 4 túi ngô, nếu thêm hai túi nữa thì sẽ là 6 túi, tương đương với 600 cân. Trọng lượng này ngay cả ngưu cửu cũng chưa chắc có thể khiêm nổi, nhưng nhìn vào bộ dạng của Lục Cảnh, họ không cảm thấy hắn đang nói đùa, thậm chí Thiếu niên này không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn đang gặm sức. Thế là hai người cùng cắn răng một cái, lại ôm thêm hai túi ngô. Lúc này trong khoang thuyền, những vô khuẩn vác khác cũng đều chú ý đến sự việc phát sinh bên này. Không thể không dừng lại nhìn động tác của lục cảnh. Thực ra, lục cảnh cảm thấy mình vẫn còn dư sức để nhấp thêm một túi ngô nữa. Nhưng tiếc là trên lưng đã chất đầy sáu túi ngô, lại còn cao hơn cả tay của hắn, không thể tiếp tục nhét thêm được nữa. Vì vậy hắn cũng không nói gì thêm. Cứ thêm bước ra khỏi khoang thuyền, dưới ánh mắt nạc nhiên của mọi người, cõng trên lưng 600 cân ngô, Lục Cảnh bước đi mà như không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều ấm áp, tuy không thoải mái, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, vùng bụng dưới nơi đan điền càng đau đến mức vẫn như không thể cảm nhận được nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lục Cảnh cảm thấy lưng mình thoải mái nhất khi làm phu khuân vác, hắn chẳng những không bị tụt lại phía sau, mà còn vượt qua Ngưu Cửu, người vốn đi trước hắn. Sau đó, hắn tiếp tục vượt qua bảy tám phụ khuân vác khác cho đến khi không còn ai đi cùng, lục cảnh vẫn bước đi không ngừng, thẳng tiến về phía tiệm gạo ở phía tây thành. trên lưng cõng đầy sáu túi ngô. lúc này một vị tiên sinh của thanh trúc bang đang đứng ở cửa sau tiệm gạo, vừa ngáp vừa chờ đợi để kiểm tra hàng hóa và phát thẻ thầm nhưng vị tiên sinh mặc áo nâu, râu ngắn, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có phụ khuân vác đến ngay như vậy. biết là khi ông nhìn thấy lục cảnh cõng trên lưng những túi ngô chất cao, ông càng ngạc nhiên đến mức choáng váng ngay giữa sân. Đôi mắt vốn đang híp của ông bỗng mở lớn, bị nỗi quên mất việc phát thẻ thăm, Lục Cảnh không thể không lên tí nhắc nhở, "6 túi ngô, 6 túi gì?" Áo nâu tin xinh mặc dù đã đếm rõ số túi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại, "6 túi, 6 túi cái gì?" Lục Cảnh không ngờ rằng, Triều Trần lại có người ưa thích chơi trò hỏi đáp kiểu mã đồng mai, nhưng may mắn thay, Vị áo nâu tin xinh của Thành Trúc bang nhanh chóng nhận ra mình đã hỏi sai, hắn hiểu rõ rằng, Lục Cảnh đang khi ngô, chỉ là có chút không thể tin vào mắt mình, 600 cân ngô vậy mà lại có người có thể khiêm từ bến tàu đến tiệm gạo, hơn nữa nhìn dáng vẻ của lục cảnh, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, không thở dốc, điều này thật sự phá vỡ mọi hiểu biết của hắn. tuy nhiên hắn biết rõ là hỏi cũng không thu được gì, liền thu lại bút lông và sổ sách, rồi trực tiếp duỗi tay chụp vào vai lục cảnh, định giúp hắn một tay. cẩn thận, nặng đấy. lục cảnh nhắc nhở một cách chân thành, nhưng áo nâu tin xinh rõ ràng không tin rằng một túi ngô lại nặng đến trăm cân. hắn nghĩ thầm, có lẽ tiểu tử này chỉ đùa giỡn một chút dùng mưu mẹo nhỏ thay thế hàng hóa nếu đúng là vậy thì quy củ của thành trúc bang sẽ không cho phép kết quả hắn thử lần thứ nhất nhưng tối ngô không hề nhúc nhích áo nâu tiên sinh không tin vào mắt mình lần thứ hai dùng sức kéo nhưng hắn lại cảm thấy như bị rút cơn đành phải ôm cổ tay vẻ mặt như thấy quái vật sau đó hắn rút từ trong ống trúc ra một chiếc lá thâm hai con nắn ký cắm vào lục cảnh trong dây lưng một lá thâm tương đương với 10 cái ký điều này có nghĩa là áo nâu tiên sinh đã thừa nhận rằng Lục Cảnh có thể chiêm 6 túi mô Mặc dù ông ấy từ trước đến nay Vẫn chưa hiểu rõ ràng làm sao Mà thiếu nhìn trước mắt có thể làm được như vậy Lục Cảnh đem mô trên vai và tiềm gạo Sau đó cũng không nghỉ ngơi Mà lại tiếp tục đi thẳng đến bến tàu Vẻ mặt sáng sủa Giống như một học sinh tiểu học tan học Đeo cặp sách đi ra ngoài Lục Cảnh cũng nhận thấy rằng Hành động của mình lúc này có vẻ không thích hợp Không phải là vì mệt mỏi Mà là vì hắn không thể kiên nhẫn mà muốn tiếp tục Khiên thêm nhiều mô Nếu xét từ góc độ kiếm tiền. Thì hành động này không thể trách được Nhưng vấn đề là lục cảnh nhận ra rằng Khát vọng này của mình hình như không phải vì tiền bạc Hắn chỉ đơn giản muốn khiêng Điều này giống như mỗi ngày bạn tăng ca ở công ty Đến khi nhận ra rằng Mình không phải làm thêm giờ vì tiền Cũng không phải vì muốn tránh né trách nhiệm gia đình Như chăm sóc con cái Nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa Mà chỉ đơn thuần là muốn giúp ông chủ của mình Có thể sớm mở được chiếc Ferrari Đây là một tinh thần gì đây Chỉ trong một chớp mắt Lục cảnh cũng không khỏi hoài nghi liệu mình có phải vì gần đây truyền gạch quá nhiều mà sinh ra ảo giác hay không nhưng cơ thể không biết nói dối từ khi hắn khiên xong 6 túi ngô eo không còn cảm thấy căng lừng cũng không đau nhức, bước đi cũng đầy sức lực hắn có thể cảm nhận được dòng nước ấm đang di chuyển trong các kinh mạch của mình và đồng thời đan điền cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi hắn buông những tứ ngô xuống cảm giác này lại giống như buổi sáng sau khi ăn xong dòng nước ấm dần dần biến mất đan điền lại có cảm giác trướng lên thế là không cần gì phải do dự Lục Cảnh bước nhanh hơn, gần như là chạy chậm về hướng bến tàu. Lục Cảnh không ngờ rằng, có một ngày mình lại mê mải với việc rời gạch, cảm giác giống như những đêm trước đây khi chơi trò Civilization V. Khi ấy tâm trí hắn như bị một lực lượng thần bí nào đó chi phối, cứ thế lao về phía trước, cơ thể gần như tự động tiếp tục mà không cảm thấy mệt mỏi. Hắn nghĩ rằng, mình có thể cứ như vậy, tiếp tục khi đến tận khi trời tối, thậm chí là qua ngày hôm sau cũng không phải là không thể. Tuy nhiên sau một canh giờ rưỡi, Lục Cảnh không thể không dừng lại không phải vì hắn đã hết sức lực, mà vì 24 chiếc thuyền trở ngô đã hoàn toàn được dọn sạch, nhìn vào khoang thuyền trống rỗng, Lục Cảnh cảm thấy một nỗi thất vọng tràn ngập, cho đến lúc này, hắn mới nhớ ra việc kiểm tra thẻ thăm của mình, nhưng khi kiểm tra, hắn phát hiện ra mình đã vô tình tích lũy được 10 chiếc lá thăm, 8 chiếc nhắn ký, nghĩa là hắn đã đi tới đi lui tổng cộng 9 chuyến. Các phu khuân vác khác lúc này đang nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn quái vật, bởi vì hầu hết trong số họ chỉ mới khiên được 4 đến 5 chuyến, mỗi chuyến chỉ khiên 2 đến 3 túi ngô. Tuy vậy họ cũng đã mệt mỏi không nhẹ, rất nhiều người mồ hôi đã ướt đẫm áo ngoài, giờ đây hoặc ngồi hoặc nằm, vừa uống nước dính lạnh, vừa mệt mỏi hít từng ngụm. ngưu Cửu cũng là một thành viên trong nhóm phu quân vác hơn nữa hắn còn đem so bờ vai của mình. Với thân hình cường tráng và sức mạnh thiên bẩm, Nưu Cửu luôn là người có lực lớn nhất trong đám phu quân vác vì vậy khi thấy Lục Cảnh khiên 6 túi ngô từ trước mặt mình, hắn cảm thấy trong lòng không phục, lần thử thứ hai, Nưu Cửu quyết định thử xem mình có thể xin thêm một túi ngô nữa không kết quả hắn miễn cưỡng đứng dậy được, nhưng bước đi khi gần như không thể tiến thêm, gần như không tin vào sức mạnh của mình. Hắn cố gắng đi vài bước, nhưng rất nhanh bị các phu khoan bác khác vượt qua. Cuối cùng, nưu Cửu đành phải đem túi Ngô vừa thêm vào lại trả vào khoang thuyền. Lúc này, Ngu Cửu trừng mắt nhìn Lục Cảnh, ánh mắt như hai chiếc trung đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, dường như muốn nhìn rõ xem làm sao mà Lục Cảnh có thể khiến hắn phải tự cảm thấy mình thua kém. Tuy nhiên, Lục Cảnh lại không hề quan tâm đến việc tranh cãi với Ngu Cửu. Hắn không có tâm tư gì để ý đến những chuyện không đâu như vậy, tâm trí của hắn hiện giờ hoàn toàn dồn vào thân thể mình. Đến lúc này, Lục Cảnh đã nhận ra mình đang gặp phải một vấn đề khó hiểu, nhưng vấn đề là hắn không biết rõ ràng rốt cuộc mình đang gặp phải chuyện gì. Những biến hóa trên cơ thể hắn rõ ràng không phải là những thứ mà các khoa học hắn đã học có thể giải thích được. Lúc này, bến tàu vẫn còn những thương thuyền đang dỡ hàng, nhưng nhóm phụ khuân vác của Lục Cảnh thì gần như không còn việc gì để làm cho đến chiều. Lục Cảnh do dự một lát, Cuối cùng, quyết định không chờ đợi nữa, thân thể là quan trọng nhất. Vừa rồi vận chuyển ngô đã giúp hắn kiếm được nhiều hơn hai ngày trước. Tất nhiên, mấy ngày nay đồ ăn có giảm bớt đôi chút, vì vậy, hắn quyết định trước tiên phải giải quyết vấn đề ở đan điền. Sau khi đã có quyết định, Lục Cảnh lập tức đi đổi số thẻ thăm trên tay. Theo tỷ lệ một thẻ đổi lấy một đồng tiền, hắn đổi được tổng cộng 108 văn. Cẩn thận cất kỹ số tiền ấy, Lục Cảnh liền đi đến trà phường Du Lục Lang bên bến tàu để xin nghỉ với Tần Tiều Đầu. Hắn cũng không giấu giếm cứ thế nói thẳng rằng mình muốn nghỉ để đi xem bệnh, không ngờ tần tiểu đầu lại lộ ra vẻ mặt có chút cổ quái. ngươi có bệnh? từ khi nào? ách, sáng nay. vậy tại sao vẫn còn đến bến tàu làm việc? vì kiếm tiền chữa bệnh. nhưng ta nghe nói ngươi vừa một mình khi sáu túi ngô, hơn nữa còn đi lại rất mạnh mẽ. tần tiểu đầu tiếp tục nhìn hắn đầy nghi hoặc. lục cảnh không ngờ chuyện này lại đến tay tần tiểu đầu. xem ra mỗi sáng sau khi đi tuần tra một vòng quanh bến tàu, y sẽ lên lầu hai của trà phường du lục lang ngồi uống trà. Buổi chiều lại đến phòng tắm của Khâu Viên Ngoại để thư giãn. Những lúc đó, Y thường không để ý đến đám phụ khuân vác đang làm việc. Như vậy, tám phần là có người đã nói lại với Y. Lục Cảnh nghĩ đến vị tiên sinh mặc áo nâu khi nãy, kẻ mà hắn đã cố tình ra vẻ mạnh mẽ trước mặt khi vác túi gạo. Nghĩ vậy, hắn ngừng một chút rồi nói: Ta có lẽ là do luyện công xảy ra sự cố, đang định đi thỉnh giáo sư phụ. Tần Tiểu Đầu nghe vậy liền tỏ ra có hứng thú. Ngươi cũng luyện công, sư phụ là ai à? Ta nhớ rồi. Trong cung phụng có nói gần đây dự định thu một đồ đệ, chính là ngươi đấy. Đúng, là ta." Lục Cảnh gật đầu. "Như vậy xem ra ngươi luyện tập cũng không tệ lắm, thật là đáng tiếc phải làm phu khuân vác Tần Tiểu Đầu liếc mắt nhìn Lục Cảnh một lượt. "Thế nào, có hứng thú không? Đến dưới tay ta làm cây gậy, được ngươi coi trọng, ta rất cảm kích, nhưng ta mới tập võ chưa đầy một ngày, hơn nữa sư phụ nói ta không có thiên phú gì đặc biệt." Lục Cảnh nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng, trong đó nhân vật chính thường thích làm ra vẻ huyền bí. Rõ ràng chẳng khác gì người bình thường Hoặc chỉ mạnh hơn người bình thường một chút Nhưng lại muốn tỏ ra Là một cao nhân thế ngoại Giống như các tiểu cô nương Bây giờ trên mạng lúc chụp ảnh đều phải đề mặt gầy Nụ cười xinh đẹp Nhưng lục cảnh không nghĩ như vậy Hắn cảm thấy điều đó không tốt Người phải chân thật Có bao nhiêu năng lực thì ăn bấy nhiêu cơm Phải biết rằng lừa gạt có thể dễ dàng lừa dối người một lúc Nhưng không thể lừa cả đời Mọi người không thể mãi chỉ sống trên mạng Chơi khu cool cute và lẩn tránh cuộc sống thực rồi một ngày cũng sẽ phải gặp mặt ngoài đời Vì vậy, từ đầu Chi bằng cứ thẳng thắn, dùng chân thành đối đãi với mọi người Tuy nhiên, tần tiểu đầu nghe xong Không biết vì sao sắc mặt lại trầm xuống Nhưng có phải có người khác Ở bến tàu đã tìm ngươi Rồi không? Không có Lục cảnh đáp Lục cảnh không hiểu lắm tại sao tần tiểu đầu lại hỏi như vậy Hắn chỉ là một phu khuân vác bình thường mà thôi Trong suốt hơn nửa năm ở thanh trúc bang Cũng chẳng hề nổi bật Ngay cả khi khiêm ngô Thì cũng chỉ là một người trong đám phu vác chẳng có gì đặc biệt. thế nhưng có lẽ vì sự kiện đó đã được truyền đến tay tần tiểu đầu, còn những người khác thì sao có thể biết được? chẳng lẽ là vì hắn đã bái sư? lục cảnh nghĩ một lát, có lẽ chỉ có thể là như vậy. trương tam phòng trong thành trúc, bang mặc dù chưa từng quản lý công việc, nhưng thân là cung phụng với địa vị siêu nhiên, lại là bản thân của bang chủ đấy trước. nếu có người nào sẵn lòng mỉ mặt trương lão gia tử mà đi bắt đệ tử của ông, thì cũng có thể hiểu được. tuy nhiên lục cảnh lại không có ý định lợi dụng cơ hội này. Hắn mới bái sư không lâu Còn chưa có cơ hội đóng góp cho sư môn Mà lại đi làm phiền sư phụ Để kiếm lợi sao Hơn nữa, bản thân hắn cũng không có ý định cứ thế Mà ở lại thanh trúc bang Làm phu khuân vác khi có thể đi đâu tùy ý Nhưng nếu trở thành một cây gậy Tức là cố gắng vào được trong nội bộ của thanh trúc bang Khi lại không phải dễ dàng như vậy Cứ như tầng tiểu đầu trước đây Nghe nói hắn cũng đã từng là một cây gậy Trong một thời gian dài Đến khi muốn rời đi thanh trúc bang Khi lại không phải chuyện dễ dàng vì vậy. Lục cảnh trần trừ một chút rồi bổ sung thêm Khi ta nhập môn Sư phụ đã cùng ta có một ước định Chỉ dạy ta võ công mà không quan tâm đến những chuyện khác Còn về việc trở thành cây gậy Ta thực sự làm không được Cũng không thể làm Nếu đầu nhỏ đang thiếu người Có thể thử tìm một người như ngu cửu Phú quân vác đó Lục cảnh cảm thấy mình nói những lời này Có vẻ hơi khéo léo Nửa câu đầu ám chỉ một cách uyển chuyển Coi như là đề cử hắn làm cây gậy Cũng không muốn làm dối thêm quan hệ với sư phụ trường Tam Phong nửa câu sau lại là giới thiệu một người thích hợp cho tần tiểu đầu, đã giải quyết xong vấn đề lại còn tín cử đồng liêu, cũng coi như kết một duyên tốt. Ai nói hắn iq không cao chứ? Hắn chỉ là bình thường. Lời suy nghĩ về những chuyện như thế, hắn chỉ thích làm kỹ thuật mà thôi. Hơn nữa, chưa nếm qua thịt heo, mà sao biết được heo chạy như thế nào? Thật ra, khi cần thiết, lục cảnh cũng không phải không thể ứng phó một chút. Nhưng hắn không ngờ rằng những lời đầy thịnh tình của mình lại đổi lại chỉ là một trận cười lạnh. Ha, ngươi nghĩ ta giống như kẻ ngốc sao? Tần Tiếu đầu lần này sắc mặt không còn tươi cười, ngữ khí trầm xuống, chỉ lạnh lùng hỏi. Lục cảnh mặt đầy dấu chấm hỏi, hắn thậm chí còn quay lại trong đầu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trước đó, hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại sẽ tiến triển ra sao. Trước đây ta nhìn nhầm rồi, không ngờ Tiểu Tử Ngươi lại giấu giếm kỹ đến vậy. Đến bến tàu trương gia đã tám đến chín tháng rồi, vẫn giấu kín chuyện biết võ công, đã như vậy, sao không tiếp tục giấu đi? À, là vì thời gian sắp đến, ngươi bắt đầu đắc ý quên mất mình sao? Tần tiểu đầu cười ngoài mặt nhưng trong lòng Khi không cười, nhìn chăm chăm vào lục cảnh Võ công, thời gian Câu nói này của tần tiểu đầu Khiến lục cảnh cảm thấy bối rối Hắn nhất thời không biết nên hỏi từ đâu Hơn nữa, tần tiểu đầu cũng không cho hắn cơ hội mở miệng buông chén trà trong tay xuống Sau đó tay trái vỗ mạnh lên bàn một cái Đột nhiên tăng ba phần âm lượng Nói, ta thấy không cần phải chờ đến nửa tháng sau Tần mỗ hôm nay sẽ đến lĩnh giáo Các hạ cao chiều ngay Chưa dứt lời, tay phải của tần tiểu đầu đã vung ra tần tiểu đầu luyện một loại quyền pháp gọi là hạc thủ nghe đồn một cao nhân nào đó đã quan sát những dáng điệu và biểu cảm của tiên hạc từ đó sáng tạo ra quyền pháp này chiêu thức vốn nổi bật với sự linh động và phiêu giật nhưng khi rơi vào tay tần tiểu đầu lại cứu đi một chút tiên khí và trở nên có phần kỳ quái chỉ thấy hắn vươn ngón trỏ và ngón giữa ra trước ba ngón còn lại hơi còng lại tạo thành hình mỏ hạc sau đó cổ tay hắn rung lên chiêu thức nhanh như thể điện nhắm thẳng vào ngực lục cảnh đến gần nửa đường chiêu thức bỗng thay đổi chuyển hướng một cách nhanh chóng, thay vì công vào ngực, lại đánh vào bụng dưới lục cảnh, đồng thời thu món giữa lại, biến hình từ mở hạc thành mở hạc đóng lại. nếu là trương lão gia tử hoặc những người luyện võ khác đang có mặt ở đây, e rằng đã không nhịn được mà kêu lên một tín tán thưởng. chiêu này hạc mồ dụ địch trước kia đã từng sử dụng, hư thực kết hợp, lại biến chiêu nhanh mà không loạn, đủ thấy người ra chiêu rõ ràng đã nắm vững được quyền pháp này, tuyệt đối xứng đáng với tín khen ngợi đó. đáng tiếc đối thủ hôm nay của tần tiểu đầu lại là lục cảnh. Bộ thao tác lẻ lẹt của hắn, dù có vẻ rất ngoạn mục, nhưng lại chỉ như mị nhãn vứt đi mà thôi. Lục cảnh căn bản không hề nghĩ rằng tân tiểu đầu sẽ được nhiên sức thủ tập kích hắn. Lúc này, hắn còn đang mờ mịt nhìn đối phương, không hề phản ứng chút nào. Thực tế, cho dù lục cảnh đã sớm biết tân tiểu đầu sẽ ra tay, cũng chẳng có gì khác biệt. Tân tiểu đầu mới luyện võ không lâu, còn chỉ đang ở giai đoạn nhập môn. Khí cảm chẳng ra sao, muốn nội lực thì không có nội lực, muốn chiêu thức thì cũng chẳng có chiêu thức thậm chí ngay cả trò chơi khi mới bắt đầu, nhân vật mới tạo ra còn có ít nhất vài kỹ năng cơ bản để giữ thể diện. Còn giờ đây, khi lục cảnh giao đấu với người, bảng giao diện của hắn lại trắng toát như tiết. Ngoài việc treo máy, thì căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ trong chớp mắt, lục cảnh đã phải chịu một đòn thất lên mộ, liên hoàn vào bụng. Thế nhưng điều kỳ lạ là những chỗ bị đánh trúng lại không hề mang đến cảm giác đau đớn như hàn tưởng. Ngược lại, vùng đan điền tăng tức từ sáng sớm nay dường như tìm được chỗ chút bỏ. Một luồng khí âm áp như dòng nước cuộn chảy dọc theo kinh mạch, hướng về những nơi vừa bị đánh trúng, rồi từ đó tiếp tục truyền qua đầu ngón tay của đối thủ, chảy thẳng vào cơ thể tần tiểu đầu. Toàn bộ quá trình khiến lục cảnh suýt chút nữa bật thốt lên, nhưng vì để giữ thể diện trước tần tiểu đầu, hắn cố gắng nhịn xuống. Trong lòng hắn thậm chí còn mong đối phương đánh thêm vài đòn nữa, bởi chỉ với mấy cú vừa rồi, cảm giác càng tức nơi đan điền đã giảm đi đáng kể, hiệu quả còn rõ rệt hơn cả việc xoa bóp suốt cả buổi trưa. Thế nhưng đợt tấn công tiếp theo mà lục cảnh đã chuẩn bị đối phó lại không hề đến như dự tính. lúc ra tay, trong đầu tần tiểu đầu trượt lóe lên nhiều suy nghĩ. trước đó hắn nghe người phụ trách phát thẻ tiệm gạo nói rằng lục cảnh có thể một mình vác sáu bao ngô mà mặt không đổi sắc. vì vậy hắn tin chắc lục cảnh là người biết võ công. chính vì thế, ngay khi xuất thủ, hắn đã không hề nương tay mà dốc toàn lực ứng phó. không ngờ lục cảnh còn trẻ tuổi lại có thể giữ được bình tĩnh đến vậy. dù cho tần tiểu đầu chiếm được tiên cơ, nhưng hắn vẫn không loạn không vội phá chiêu mà chỉ đứng yên tại chỗ, có vẻ như đang định áp dụng sách lược hậu phát chế nhân kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Tần Tiểu Đầu không dám coi thường, thấy chiêu thức không làm giả đi nữa, liền quyết định biến chiêu, mở hạt từ mở lại truyền thành bế thực hiện một chiêu bạch hạt nhập thủy nằm vào hạ bộ lục cảnh. Tuy nhiên đối mặt với thiếu niên vẫn không hề nhúc nhích. Tần Tiểu Đầu cảm thấy như bị nhìn thấu, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng. Dù vậy chuyện đã đến nước này, hắn không còn đường lui. Sau chiêu biến hóa đặc sắc trước đó. Hắn đã mất đi không gian để tiếp tục biến chiều, hơn nữa, dù hắn có thể biến chiều, có lẽ cũng sẽ bị đối phương nhìn thấu, chỉ tự chuốc lấy nhục mà thôi. Vì vậy, Tần Tiểu Đầu quyết tâm liều mạng, không còn lo nghĩ gì nữa, Chưa biết ruồn toàn lực đánh vào bụng dưới Lục Cảnh. Mặc dù chiêu thức này không hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa linh động và phiêu giật của hạt thủ, nhưng vào lúc này, nó không nghi ngờ gì là một quyết định cực kỳ thông minh. Tần Tiểu Đầu nghĩ rằng, Lục Cảnh còn trẻ, dù có luyện công từ nhỏ, thì cũng chỉ mới mấy năm dù ánh mắt có tốt đến đâu, chiêu thức dù tinh diệu, Nhưng ngự công tu vi vẫn khó có thể thâm hậu. trong khi đó, tần tiểu đầu đã luyện võ suốt 16 năm, tự tin rằng có thể áp đảo được lục cảnh. nếu chiêu thức không hiệu quả, vậy thì sẽ so tài nội lực. tần tiểu đầu ra tay rất nhanh, khi thế hùng hãn, mắt thấy chiêu thức của hắn sắp mồi trúng lục cảnh, nhưng lục cảnh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. tần tiểu đầu lúc này cũng không khỏi có chút dao động. dù sao, việc lấy tĩnh chế động, hậu phát trí nhân, giờ đây hắn cũng phải ra tay rồi. Chẳng lẽ tên này thật sự như hắn nói, chỉ mới tầm võ chưa đầy một nải sao? Mặc dù trong đầu Tần Tiểu Đầu dâm lên nghi ngờ như vậy, nhưng hắn vẫn không thu tay lại, vì nếu đối phương quả thật muốn dùng sự thờ ơ này để mê hoặc hắn, chờ khi hắn thu công lại lộ ra sơ hở thì sẽ ngay lập tức phản kích, vậy chẳng phải hắn sẽ tự rơi vào tình thế nguy hiểm sao? Hơn nữa, ngay cả khi Tần Tiểu Đầu có muốn thu lại, thì việc thu phóng chiêu thức cũng không phải dễ dàng, ít nhất phải là những cao thủ hạng nhất mới có thể làm được, hắn còn kém xa lắm. Vì thế, cú ra tay cuối cùng của Tần Tiểu Đầu rắn chắc, chắc chắn đánh trúng vào bụng của Lục Cảnh. Một khi đã ra tay, hắn liền không hề nương tay, tiếp tục bổ thêm sáu chiêu, giống như một bộ bạch hạc thất mộ, nhanh gọn và đầy uy lực, nhưng sau đó, lại không có gì xảy ra. Tần Tiểu Đầu chỉ cảm thấy một cỗ nội lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, theo món trò của hắn, như một thế lực nha ngược, xâm nhập vào trong kinh mạch của mình. Nội lực ít thỏi của Tần Tiểu Đầu căn bản không thể chống lại, giống như một thư sinh yếu ớt Nhìn thấy đám binh sĩ, mặc giáp xâm nhập vào phòng mình Mà không thể làm gì, không có một cơ hội để phản kháng Dưới mông ghế trong chốc lát Đã bị chia làm năm, 7 mảnh Mà tần tiểu đầu cả người cũng bay ngược ra phía sau Lưng đụng vào chiếc trà phường ở lầu 2 Là mầm gỗ điêu lan Chưa kịp để lục cảnh đưa tay kéo Hắn lại đụng phải Khiến mấy cái điêu lan vỡ vụn rơi xuống lầu 1 Dưới tay hắn, mấy cây gậy thấy vậy Không khỏi hoảng hốt Hai người vội vàng tiến lên đỡ lấy lão đại Ba người còn lại thì nhấp tiếu bổng lên định lao lên lầu cùng lục cảnh liều mạng, nhưng chỉ mới đi được mấy bước, lại nghe phía sau truyền đến giọng tần tiểu đầu khàn khàn. Chớ đi, ta người không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, cổ họng hắn lại khẽ nghẹn phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày lúc thì tái xanh, lúc lại nhợt nhạt. Tuy vậy, hắn vẫn cố nhịn cơn đau, chỉ kịp dặn thêm một câu, để hắn đi. Sau đó, hắn ngồi bệt xuống đất, vận công điều tức, nhưng ngay cả đứng dậy hay đi vài bước cũng không thể làm được. Lục cảnh đứng ở trà phương lầu 2 một bên ngơ ngác nhìn tần tiểu đầu đang ngồi xếp bằng dưới lầu, lại nhớ đến bản thân, chỉ đơn thuần muốn xin hết nghỉ, không hiểu rõ tình huống sao lại có thể phát triển đến mức này. Hắn đã nghĩ thầm muốn xuống giải thích một phen, cởi bỏ sự hiểu lầm, nhưng nhìn thấy đám gậy xung quanh Tần Tiểu Đầu, dáng vẻ như đang phòng thủ, Lục Cảnh đoán rằng, chỉ cần hắn vừa xuống, có lẽ mọi chuyện sẽ lại bùng lên một trận huyết chiến đẫm máu. Thực ra, Lục Cảnh cũng không biết phải giải thích thế nào, việc này vốn không phải lỗi của hắn, vì chính Tần Tiểu Đầu là người ra tay trước, hắn chỉ đứng yên suốt cả quá trình. Chịu một loạt đàm tấn công rồi sau đó tần tiểu đầu mới tự mình nhảy xuống lầu nếu không phải vì sắc mặt của tần tiểu đầu hiện rõ vẻ không tốt và vừa mới nôn máu lục cảnh cũng sẽ hoài nghi rằng đối phương chỉ giả vờ bị thương bằng không sao lại có chuyện trùng hợp như vậy đúng lúc khi hắn vừa lĩnh lương thì lại xảy ra chuyện này cứ như thể được giàn xếp sẵn vậy lục cảnh liếc nhìn quanh dưới lầu một lúc rồi chú ý thấy một người hầu trà đứng bên cạnh có vẻ muốn động đậy có lẽ định đến tìm hắn để thương lượng về tổn thất của trà phường và việc bồi thường. Tuy nhiên, do hắn vừa mới thể hiện, thần công. Lúc nãy, người hầu trai chắc hẳn đang suy nghĩ về việc, liệu bản thân muốn lấy tiền, hay là bảo vệ tính mạng thì tốt hơn. Lục cảnh không cho người đó cơ hội để làm loạn thêm. Đúng như câu, oan có đầu, nợ có trụ. Khi đánh nhau làm hỏng đồ vật, thì phải bồi thường tiền là điều hiển nhiên. Nên là có đạo lý yêu cầu người bị đánh phải bồi thường đâu. Lục cảnh chỉ tay xuống lâu, giả hiệu cho người hầu trai đi tìm nhóm của tần tiểu đầu để đòi tiền. sau đó. Hắn không cho đối phương có cơ hội nói thêm gì Liền trực tiếp bước xuống thang Để lại dư uy tử Cái đứng lúc trước khiến không ai dám cản hắn Tuy nhiên khi lục cảnh bước tới cửa Hắn nhận thấy đám người đang che chở cho tần tiểu đầu bên ngoài Cầm gậy gộc Rõ ràng có vẻ rất khẩn trương Một người trong đó vẫn cầm chặt tiếu bồng trong tay Vẻ mặt bi phẫn Quát lên với lục cảnh Tiểu tử chờ có khi người quá đáng Lục cảnh chỉ liếc mắt nhìn Nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế Không nói ra những lời xúc động Chàng lắp đầu rồi xoay người lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập, dần dần biến mất. lục cảnh vội vàng chạy tới tứ hợp viện, nhưng không thấy sư phụ đâu, chỉ gặp một nữ nhân mặc váy ngắn đang cúi đầu quét rác. lục cảnh nhận ra đó là hà thị, con dâu của trương tam phong. hà thị ti xuất thân từ một gia đình tiếu hộ, không có nhiều vẻ đẹp, nhưng bà lại có tính cách điềm đạm, hiền lành, cần kiệm, chăm lo việc nhà và rất hiếu kính với trưởng bối. trương tam phong có thể không để ý nhiều đến con trai, nhưng đối với con dâu thì lại rất hài lòng, thường xuyên cảm thán rằng con trai mình có thể lấy được người vợ như vậy chắc chắn là đã tu luyện phúc khí mấy đời dù vội vã nhưng lục cảnh vẫn lịch sự chào hỏi hà thị tuy nhiên ngay sau đó từ miệng bà lại truyền đến một tin dữ hà thị nói với lục cảnh rằng sáng nay trương tam phong nhận được một phong thư hình như là có chuyện gấp từ một người bạn cũ sau khi xem xong thư trương tam phong liền vội vàng thay xe rời thành chỉ giao lại một việc cho lục cảnh là nếu có đến thì tiếp tục chạm cọc và tranh thủ ôn lại những điều đã học tuy nhiên Lục Cảnh lúc này đâu còn tâm trí để chạm cọc. Vấn đề trong cơ thể hắn vẫn chưa rõ ràng và mỗi khi chưa giải quyết được, hắn không thể ổn định tâm thần mà luyện công. Dù đã đánh bại Tần Tiểu Đầu với chiêu thức thất lên một phút, cảm giác đau đớn trong đan điền vẫn không hề thuyên giảm, gần như không thể nào xua đi. Nhưng hắn không thể mơ hồ mà bỏ qua vấn đề này. Trong đan điền của hắn rốt cuộc là vật gì? Tại sao nó lại có thể làm tăng sức lực của hắn và ngăn cản được hấp thủ của Tần Tiểu Đầu? Lục Cảnh còn đang suy nghĩ về cảm giác ấm áp trước đó trong kinh mạch dù cảm thấy rất thoải mái, nhưng không biết liệu có tác dụng phụ gì không. khi trương tam phong dạy hắn phân biệt huyệt vị, có lần cũng đã nói rất rõ ràng, trên cơ thể con người có rất nhiều huyệt vị yếu ớt, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị tổn thương. lục cảnh hiện tại tích lũy trong lòng rất nhiều vấn đề, nhưng lại không tìm thấy ai có thể giải đáp, chỉ đành hỏi lại hà thị, sư phụ có thể nói cho ta biết khi nào người có thể trở về không? hà thị ngập ngừng, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, hiển nhiên cũng không rõ ràng chuyến đi của công công sẽ kéo dài bao lâu. Bà chỉ nói, ra ông cũng không nói rõ ngày nào sẽ về, nhưng thường thì nếu ra ngoài nhanh, thì chỉ mất 2-3 ngày, chậm thì cũng chỉ 1-2 tháng nhất định sẽ về thôi 2-3 ngày thì cũng không sao nhưng mà 1-2 tháng thì thật là quá lâu Lục Cạnh không biết liệu mình có thể chờ được đến lúc đó không Tuy vậy hiện giờ hắn cũng không có cách nào Đầu năm nay không có điện thoại, không có mạng Người vừa ra khỏi cửa, coi như đã mất liên lạc Đối với Lục cảnh mà nói Điều duy nhất có thể an ủi là theo như lời Hà Thị Trương Lão Gia Tử chỉ cưỡi lừa ra ngoài Không đi thuyền Nên chắc hẳn là đến nơi không quá xa Tuy nhiên lúc này trên đường phong cảnh vừa đẹp Lục cảnh không biết sư phụ Có phải sẽ bị cảnh sát làm say mê Nhưng dù sao sau khi công việc hoàn thành Hắn vẫn cứ vui vẻ Quên hết mọi lo toàn thông mộ Nhưng mặc kệ Trương Tam Phong khi nào trở lại Lục cảnh cũng không có tư cách phàn nan Ai bảo hắn 3 tháng rồi mà vẫn chưa thể ngưng tụ được khí cảm Những gì cần dạy Lão nhân gia đều đã dạy hết Cũng không thể cứ mãi ở nhà chờ hắn Nếu có trách, thì chỉ có thể trách hắn mắc bệnh không đúng lúc Trước mắt, e rằng chỉ có thể nghĩ cách khác Lục cảnh thất vọng cáo từ Hà Thị Đang định rời đi, không ngờ lại đụng phải một đám người đối diện Ánh mắt hắn sáng lên Trong lòng thầm mong đó là Trương Tam Phong quay lại Vì quên mang theo thứ gì quan trọng Nhưng khi quét mắt nhìn 8 người bước vào cửa Hắn chỉ nhận ra một người Trương Kim Minh, con trai của Trương Tam Phong Còn lại 7 người kia, hắn chưa từng gặp qua Hơn nữa, thoạt nhìn bọn họ có vẻ không có thiện ý bảy người ấy đứng về quan trương kim minh người đang có vẻ mặt tái nhợt giống như bị ép buộc hà thị thấy vậy liền hốt hoảng thét lên quan nhân bà vội vàng ném cây trổi trên tay xuống đất định lao tới nhưng khi nhìn thấy bảy kẻ lạ mặt với dáng vẻ hung thần ác sát bà lại không thể không khựng lại giữa chừng lúc này chỉ thấy kẻ cầm đầu bước lên ôm quyền hỏi nơi này chính là nơi ở của phim thiên diêu tử trương tam phòng lão gia tự người vừa lên tiếng trạc chừng 30 tuổi dáng người cao lớn vạm vỡ hắn mặc một bộ y phục không tay trước ngực rộng mở để lộ thân hình rắn chắc không kém gì ngu cửu. cùng với một mỡ lông ngực rối bời. Trên hai cánh tay hắn đều đeo chín chiếc kết hoan. Chỉ cần, liếc mắt cũng có thể nhận ra đây là người trong giang hồ. Ngữ khí của hắn tuy khá lịch sự, nhưng khi thế xung quanh lại hoàn toàn không giống như đến đây để uống trà làm khách. Lục Cảnh đưa mắt nhìn vào đám đông, thấy Trương Kim Minh bị kẹp giữa như một con gà con. Kẻ kia chỉ cúi đầu, im lặng không nói lời nào, trên người còn nồng nặc mùi rượu, xem ra vừa mới tỉnh sau cơn say. Lục Cảnh thu hồi ánh mắt, chợt nhận ra đám người này không biết từ lúc nào đã đồng loạt nhìn chăm chăm vào mình. Cũng phải thôi, trong sân lúc này chỉ có hai nam nhân, Hà thị chỉ là nữ lưu yếu ớt, tự nhiên bọn họ sẽ dồn sự chú ý lên hắn. Không sai, đây là chỗ ở của Trương lão gia tử, có điều ốm mấy không có ở đây. Lục Cảnh buộc phải lên tiếng trả lời, dù sao, nếu đối phương đã có thể tìm đến tận nơi, tất nhiên cũng biết đây là đâu, chỉ là thuận miệng hỏi theo lễ mà thôi. Lúc này có nói dối cũng chẳng có ích gì, huống hồ Trương Kim mình còn đang nằm trong tay bọn họ vậy sao vậy xin hỏi trương lão gia tử khi nào có thể trở về chán hắn đeo thiết hoàn trên cánh tay nghe vậy liền nhíu mày tiếp tục truy vấn tốt lắm vấn đề này ta cũng rất muốn biết lục cảnh đưa tay lên ra hiệu cho thấy mình lực bất tòng tâm sau lời của lục cảnh không khí trong sân sau bỗng trở nên nặng nề và lặng im một cách kỳ lạ những người đứng xung quanh đều im lặng nhìn nhau ánh mắt đầy nghi ngờ mắt lớn nhìn mắt nhỏ không khí ngột ngạt dường như có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng lan tỏa mà nguyên nhân chủ yếu là có người không chịu thượng đạo. Trong tình huống bình thường, khi gặp phải đám người võ lâm hùng hồ sông vào nhà mình, người ta sẽ biết phải hỏi ngay mục đích của họ, đặc biệt là khi nhóm người này lại còn giữ con tim. Nhìn về mặt của Hà Thị, có thể thấy rõ bà rất sợ hãi, ánh mắt không rời khỏi người quan nhân, thần sắc vừa kinh hãi vừa lo lắng. Tuy nhiên, thần là phu nhân của gia đình, bà không tiện mở miệng lúc này. Người duy nhất có thể lên tiếng lại không nói gì thêm. Lục Cảnh cũng không có ý kiến gì với Trương Kim Minh dù sao thì trương kim minh dù sao cũng là con độc nhất của trương tam phong lục cảnh nhìn thấy cũng phải kính cần gọi một tiếng thế huynh đương nhiên hắn cũng không hy vọng thấy trương kim minh gặp phải bất kỳ sơ suất nào nhưng hắn không thể ngăn cản được sự việc đã vượt qua khả năng của mình lục cảnh không phải là người có thể đứng ra giúp đỡ trong lúc này rõ ràng hắn không thể đối phó với đám người võ lâm trước mặt chỉ riêng tên đầu lĩnh kia thôi cánh tay hắn đã to hơn cả đuôi lục cảnh vì chuyện hao tài tiêu tài lục cảnh dù vừa mới lĩnh tiền Nhưng chỉ có hơn 100 viên đồng tệ, hiển nhiên không thể thỏa mãn được khẩu vị của đám người trước mặt. Dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không có ý định bàn bạc, nên chàng cũng chẳng buồn hỏi xem họ đến với mục đích gì. Mặt khác, Lục Cảnh đã rút kinh nghiệm từ lần gặp tần tiêu đầu trước đó, cố gắng giảm bớt lời nói và đối thoại. Trời mới biết, chỉ cần chàng nói sai một câu, có thể sẽ dẫn đến tình huống cốt truyện phát triển theo hướng quái lạ nào nữa. Vì vậy, lúc này, Lục Cảnh vô cùng hợp tác, hễ có ai hỏi gì, chàng chỉ thành thật trả lời. Còn những chuyện không cần thiết, tuyệt đối không hé môi nửa lời. Bầu không khí trầm mặc trong tiểu viện cũng không kéo dài quá lâu. Người đàn ông vạm vỡ với chiếc vòng sắt trên cánh tay trở chú ý đến chiếc gùi trúc sau lưng Lục Cảnh, ánh mắt khẽ động, rồi cất giọng hỏi: "Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo, cách hạ là gì của Trương lão gia tử?" Lục Cảnh đáp lời một cách chi tiết: "À, ta không ở đây, chỉ là đệ tử mới được Trương lão tin sinh thu nhận, hôm qua mới nhập môn, hôm nay ta đến đây vì có chút vấn đề muốn thỉnh giáo." Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị người đàn ông mang vòng sắt trên tay cắt ngang. người là đồ đệ của phi thiên, siêu tử trường tam phong. lục cảnh không biết có phải do mình hoa mắt hay không, nhưng dường như hắn nhìn thấy trong mắt người kia lấy lên một tia vui mừng khi nói câu đó. hơn nữa những kẻ đi cùng hắn cũng nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau. khi người đàn ông kia lần nữa quay lại nhìn lục cảnh, sắc mặt hắn đã trở nên nghiêm nghị. rất tốt, sư phụ không có ở đây, đồ đệ cũng như vậy. đây đã là lần thứ hai cho mấy lục cảnh rơi vào trạng thái mộng bức, bối rối cực độ. Hắn không hề cảm thấy có gì tốt cả, ngược lại, hoàn toàn không hiểu nổi cái lý lẽ, đồ đệ với sư phụ cũng giống nhau, của bạn họ, Trương Kim Minh chẳng phải con trai của hắn, những người này không đi tìm chính chủ mà lại chặn đường hắn, một kẻ vô can, thì rốt cuộc là có ý gì? Lục cảnh vừa há mệnh định tranh luận, nhưng người đàn ông đeo vòng sắt đã không để hắn có cơ hội, hắn ta vươn tay kéo Trương Kim Minh ra từ phía sau, lạnh lùng nói, vị tiểu huynh đệ này sáng nay ở tử quán uống rượu, đã xảy ra tranh chấp với một huynh đệ của phương mẫu còn đánh hắn ba quyền Lục cảnh nghe vậy, Trước tin lít nhìn dáng người gầy gò của Trương Kim Minh, đoán chừng hắn cũng không nặng quá 110 cân. Sau đó, ánh mắt hắn lại hướng về người thanh niên vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, trông như một cột điện và liền lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, tựa như đang nghĩ, "Mới đang đùa ta sao?" Mặc dù Trương Kim Minh là con trai duy nhất của Trương Tam Phong, nhưng từ nhỏ đã rất chán ghét việc luyện võ, lại thích các thú vui văn nhã tên nhịn. Trương Tam Phong lúc đầu cho rằng con trai không nghe lời là vì tính cách ngỗ ngược, nên đã đánh vài lần nghĩ rằng sẽ khiến hắn ngoan ngoãn. Tuy nhiên sau vài lần đánh đập, trương kim minh không những không yêu thích võ học mà quan hệ cha con cũng dần xấu đi. Mãi đến một lần trương tam phòng bị giận dữ mà đánh con suốt nửa tháng, khiến trương kim minh phải nằm liệt giường. Sau khi khỏi bệnh, trương kim minh vẫn kiên quyết từ chối học võ, khiến trương tam Phong không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận ý chí của con trai người thanh niên họ phương. Có vẻ như cũng hiểu lục cảnh đang muốn ám chỉ điều gì, nên mặt hắn hơi ửng đỏ đáp: nhà ta có nhiều huynh đệ nhưng không phải ai cũng giống nhau. Hắn ho khan một tiếng, cố gắng chuyển đề tài, rồi chỉ vào Trương Kim Minh và tiếp tục nói. Dù sao thì lệnh lang, không, là sư phụ của người đã đánh chúng ta huynh đệ kia. Nếu không tin, người có thể hỏi hắn thử xem. Lục cảnh không cần phải hỏi, hắn cũng đã biết rằng Trương Kim Minh ở tử quán chắc chắn đã bị đánh. Tuy nhiên, liệu có phải là bị người anh em này đánh không, thì vẫn còn phải thương thảo. Bây giờ có nói những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đối phương hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước, nắm trong tay Trương Kim Minh để làm cái cớ muốn mượn chuyện này mà gây sự. lục cảnh thở dài, vừa rồi hắn còn nghi ngờ tần tiểu đầu có thật sự bị đánh ngã hay không, vậy mà quay đầu lại liền chạm chán một đám người giả bộ bị đụng thật sự. có điều nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không giống đám lưu manh, đầu đường xót chợ. đối phương dường như biết rõ về trương tam phong, thậm chí có thể gọi ra danh hiệu mà sư phụ hắn từng dùng khi hành tẩu giang hồ. đã như vậy, không có lý nào lại không biết quan hệ giữa trương tam phong và thanh trúc bang. ấy thế mà bọn họ vẫn dám tìm đến tận cửa. Chuyện này e rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài, không biết đây là kẻ thù mà sư phụ từng gây ra khi đi hành tẩu năm xưa tìm đến báo oán, hay còn có nguyên do nào khác. Đến nước này, Lục Cảnh cũng hiểu rõ rằng, sự việc hôm nay khó có thể dàn xếp êm đẹp, vì vậy, hắn chỉ đành cắn răng hỏi ra câu, mà lúc đầu không hề muốn mở miệng, "Chư vị đến đây có điều gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, chúng ta chỉ muốn thương lượng xem nên giải quyết chuyện này như thế nào thôi. Vậy các ngươi muốn giải quyết ra sao?" Lục Cảnh hỏi ngược lại, Trang Hán họ Phương bật cười, không vội trả lời ngay mà hỏi lại các hạ lục cảnh lục tiểu huynh đệ nếu là cao đồ của trường lão gia tử vậy dĩ nhiên cũng là người trong võ lâm đã là người trong giang hồ chắc hẳn cũng hiểu rõ quy củ một thù trả một thù họ phương tráng hắn ngàn từng chữ một nói sư phụ ngươi con trai đã đánh huynh đệ của ta ba quyền biện pháp đơn giản nhất chính là ngươi cũng phải chịu ta ba quyền từ đó chúng ta sẽ không ai nợ ai nhưng mà tới đi lục cảnh dứt khoát đáp lại chẳng phải hắn chưa từng bị đánh cũng không phải chưa từng chịu qua hắn nghĩ cũng chỉ là chuyện trước lạ sau quen mà thôi, cuộc sống chính là như vậy, dù sao cũng không thể tránh khỏi, chỉ có thể nghĩ cách mà hưởng thụ thôi. Họ phương tráng hắn nạc nhiên, câu nói kia của hắn chỉ như một chiếc kíp nổ, nhằm dẫn ra mục đích thật sự phía sau, bởi vì đừng nói đến thiếu niên Lang trước mắt, ngay cả Trương Tam Phong cũng không thể chịu nổi ba quyền của hắn. Thực tế, bất kỳ ai có đầu óc bình thường cũng sẽ không chấp nhận điều kiện này. Hắn chỉ nói vậy để ép Lục Lục cảnh phải tiếp nhận phương án thứ hai, nhưng kết quả không ngờ, Lục cảnh lại dễ dàng đáp ứng. Tiểu tử này có phải đầu óc có vấn đề không? Chưa kịp nói gì thêm, phía trước, Trương Kim Minh từ lâu vẫn cúi đầu im lặng bỗng ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, giọng vẫn còn hơi chín choáng nhưng đầy tức giận, ít làm anh hùng đi. Việc của ta không cần ngươi lo. Lục Cảnh nghe vậy, ánh mắt đảo qua một lượt những người của họ Phương, nhưng thật tiếc, họ đều không có vẻ gì là chấp nhận lời đề nghị hợp lý của Trương Kim Minh. "Hả? Lục tiểu huynh đệ thật sự muốn thay sư phụ 10 triệu ba quyền của ta? Chúng ta đã nói rõ từ trước." Ba quyền này ngươi không thể tránh cũng không thể ngăn cản. Họ phương chản hắn vừa siết chặt quả đấm vừa lại một lần nữa xác nhận. Lục cánh không thể không thừa nhận, hai nắm đấm của hắn quả thật có một lực tấn công mạnh mẽ, không khác gì so với gấp đôi tốc độ của người bình thường. Hơn nữa những vết chai đầy trên bàn tay và làn da không một sợi lông rõ ràng cho thấy hắn đã luyện qua loại công phu khổ luyện như thiết xa trưởng. Một quyền này nếu đánh xuống chắc chắn không chỉ khiến châu bò phải quật ngã, huống hồ là đánh vào người. Nếu có sự lựa chọn khác về ba quyền này. Lục Cảnh sẽ không muốn đón nhận dù chỉ một quyển, nhưng Tích Thầy, sự việc đã đến mức này, không có sự lựa chọn nào khác. Dù không muốn tiếp nhận, Lục Cảnh vẫn có thể cược một lần với chuyện quyển cướp này, ít nhất vẫn còn chút hy vọng, thế nên hắn đành bất đắc dĩ gật đầu. Họ Phương chán hắn cùng mấy người bạn lại nhìn nhau một lát, rồi đưa tay ra, dựa ngón tay cái lên. "Tốt, trước có đại sư tịch thông cắt tay, nay có Lục tiểu huynh đệ thay thầy chịu quyền." Hai người đều làm được một việc nhân nghĩa vô song, nếu đã vậy, Ta cũng không khách khí nữa nói xong hắn bước chân trái ra nửa bước mỗi chân chạm đất đầu gối phải hơi cong đồng thời tay phải nắm thành quyền tay trái bốn ngón chạm lên trời từ từ đẩy ra rồi chắp tay lại hành động này cũng là một kiểu chào mở quyền sau khi hoàn thành động tác người đàn ông họ Phương lại cất giọng coi chừng ta sắp ra tay đây con trai sư phụ ngươi đã đánh huynh đệ ta ba quyền lần lượt vào sườn vai phải và ngược trái ta cũng không muốn chiếm lợi thế chỉ đánh vào đúng ba vị trí đó trên người ngươi Nếu chịu không nổi, mò chóng mở miệng. Chuyện này không phải chỉ có một cách giải quyết. Lục cảnh hiểu rõ đối phương muốn để hắn chịu chút đau đền trước. Để sau này không thể không ngoan ngoãn làm theo lời bọn họ. Đối với chuyện này, hắn chỉ có thể thở dài một hơi. Rồi bình thản đáp, thử xem trước một chút đi. Đối mặt, họ phương mở quyền cúi chào. Xem như trước khi động thủ, hắn đã thực hiện một chiêu trào theo đúng quy củ võ lâm. Lục cảnh cũng hẳn phải có hành động đáp lại. Nhưng vì không cảm nhận được khí thế, hắn vẫn chưa học được chiêu thức gì. Sư phụ vốn tự hào về trường pháp và thối pháp của mình Nhưng lại không dạy hắn Lục cảnh hiện giờ duy nhất luyện Qua chỉ là trạm cọc Vì vậy hắn chỉ có thể đứng vững bằng một tấn trung bình Sau đó chắp tay Miễn cưỡng lừa gạt qua Sau khi xong việc Lục cảnh thả hai tay xuống Đặt lên bắp đùi Coi như đã hoàn thành tất cả thao tác của mình Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu Nhìn thế vậy Họ phương trang hán cũng không nói thêm gì Thu tay lại Chắp vào eo Hắn vốn chỉ định dùng chân trái đặt vững sau đó bước một bước bằng chân phải kéo gần khoảng cách giữa hai người xuống còn chưa đến hai thước sau đó với một tí nhẹ ôi tay trái hắn với nắm đấm lớn như thế nồi đã vung về phía sườn lục cảnh họ phương tráng hắn không hề thô lỗ như vẻ ngoài của mình hắn vẫn rất chú ý đến tình hình một phần hắn lo lắng lục cảnh tuổi trẻ không nói đến võ đức chỉ cần chịu đánh mà không hoàn thủ nhìn lại có thể thay đổi ý định lợi dụng lúc hắn dùng hết chiêu thức để đánh lén mặt khác hắn nhìn thân thể nhỏ bé của lục cảnh và thấy rõ ràng Cậu ta không phải là kiểu người dễ bị đánh, hắn lo sợ nếu dùng toàn lực, một quyền có thể đánh chết người, điều này sẽ gây phiền phức, không những kế hoạch của bọn họ không thể tiếp tục mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, một quyền này của hắn chỉ dùng khoảng 5 phần công lực, đánh vào bên phải xương sườn của thiếu niên trước mắt, chỉ nghe một tiếng "phịch" trầm đục, kết quả là lục cảnh thân thể chỉ hơi trao nhẹ, rồi lại nhanh chóng khôi phục như cũ, vẫn đứng yên tại chỗ. Trong khi đó, họ Phương Tráng hắn lại lùi liên tiếp 6 bước cả người loạn trọa như say rượu, thân hình lắc lư trái phải, cánh tay khẽ rung động, căn bản không thể giữ vững được. những người trong sân chứng kiến cảnh này không khỏi kinh hãi, đặc biệt là nhóm 6 người đi cùng họ phương, họ là những người hiểu rõ nhất về thực lực của đồng bạn. nếu không tận mắt chứng kiến, họ khó có thể tin được có người có thể dùng xương sườn ngăn cản được một quyền mạnh mẽ như vậy của họ phương. hơn nữa, lục cảnh không những không bị thương một sợi tóc, mà còn khiến họ phương chán hán phải lùi lại. điều này quả thực vượt ngoài mọi sự tưởng tượng của họ trên nhân bất lộ tướng, các hạ quả thực có công phu tuyệt vời. học phương trang hắn liên tục thối lui, cho đến khi nhanh chóng dừng lại bên cạnh cửa. võ công của hắn rõ ràng tốt hơn nhiều so với lúc trước khi xuất thủ với lục cảnh và tần tiểu đầu. hơn nữa, cú quyền vừa rồi cũng không phải là toàn lực, hắn còn thu một nửa sức lực để phòng bất chắc. hắn điều chỉnh lại hơi thở, rất nhanh có thể mở miệng nói tiếp. nhưng khi nhìn lại lục cảnh, ánh mắt của hắn không còn sự coi thường và thông đồng như trước, thay vào đó là một thần sắc nghiêm túc đầy nghiêm trọng, thậm chí còn mang theo một tia kính nẻ. Hắn hiển nhiên không biết rằng, lục cảnh lúc này vừa mới buông lỏng tâm trạng, để mọi lo lắng trong lòng rơi xuống đáy bụng. Lục cảnh biết mình lại thám cược, mặc dù lúc này đan điền của hắn gần như không còn cảm giác tăng đau, nhưng những gì giúp kinh mạch hắn ấm áp vẫn chưa biến mất, chỉ là đang tiềm tàng yên lặng trong đan điền. Khi họ phương trang hắn tung quyền, dòng nước ấm trong cơ thể lục cảnh lại một lần nữa trở nên sống động, tất cả như tôn ra, chạy dọc theo sườn hắn không chỉ giúp hắn thành công tránh được cú quyền của họ phương mà tình huống này giống hệt lần đối mặt với tần tiểu đầu một phần của dòng nước ấm còn thế nắm đấm của họ phun xâm nhập vào cơ thể hắn rồi sau đó lục cảnh vào đầu không hiểu nổi người ta đang khen ngợi công phu của hắn như thế nào hắn từ đầu đến cuối chỉ làm mỗi một động tác mà võ lâm đều biết đó là đâm tấn trung bình mà thôi trong khi đó họ phương tráng hắn tranh thủ cơ hội này kiểm tra thân thể mình trước đây hắn chỉ từng nghe nói về những cao thủ lợi hại có thể dùng nội lực hộ thể nhưng không ngờ chính mình lại có ngày tận mắt chứng kiến. vừa rồi hắn đã tung ra một quyền với thế mạnh và lập trầm. vậy mà lục cảnh từ đầu đến cuối không hề giơ tay đỡ đòn, cũng không lui lại né tránh, cứ thế để nắm đấm của hắn rơi thẳng xuống người. Nhưng ngay khoảnh khắc quyền chạm vào thân thể lục cảnh, họ phương chán hắn lập tức cảm nhận được một luồng nội lực thâm hậu khó mà tưởng tượng nổi đã âm thầm hóa giải toàn bộ sức mạnh cú đấm của hắn. không chỉ vậy, phản chấn từ luồng nội lực ấy còn khiến hắn chịu một chút nội thương. điều này khiến trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, nhìn thiếu niên trước mắt. Đầu còn dáng vẻ của kẻ ngu hiếu Không biết tự lượng sức mình như trước Rõ ràng, đây là một cao thủ Mà hắn chưa từng gặp trong đời Công lực mà đối phương vừa thể hiện hoàn toàn Không phải thứ mà một người trẻ tuổi Ở độ tuổi này có thể có được Nghĩ lại, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười Lúc trước còn tính toán Làm sao ép buộc lục cảnh nghe theo mình Nhưng nếu thực sự động thủ Chỉ e cả 7 người bọn hắn cùng sông lên Cũng không phải đối thủ của thiếu niên này Nhưng điều khiến họ phương cháng hắn khâm phục Hơn cả võ công lại chính là phẩm hạnh của lục cảnh. Người trong giang hồ đã quen với việc dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, người có nắm đấm lớn thì lời nói càng có trọng lượng. Thế nhưng, rất ít người như Lục Cảnh. Dù nắm đấm rõ ràng cứng rắn hơn người khác, nhưng vẫn sẵn sàng đứng thẳng, kiên nhẫn giải thích lý lẽ. Hơn nữa, nghĩ lại, Lục Cảnh không những tiếp nhận lời đề nghị trước đó của hắn, vốn rất hài khắc và có phần làm khó người khác, mà còn cam tâm đứng yên chịu ba quyền mà không hề phản kháng, điều này khiến họ phun trạng hạn, càng thêm kính nể. Đây chính là gì? Đây chẳng phải là cái mà người trong giang hồ gọi là hiệp. Sao? Cái này vốn là khẩu hiệu mà hầu hết mọi người trong võ lâm đều nói. Nhưng càng ngày nó càng trở nên hiếm hoi, ít có ai có thể thực hiện được. Nhìn lục cảnh trước mắt rồi so sánh với chính mình và những hành động của mình thường ngày. Họ phương chán hán chỉ cảm thấy tay mình nóng bừng muốn tìm một cái khe nứt mà chui vào còn về hai quyền còn lại hắn dù thế nào cũng không thể nào vung ra. Sau một lúc bình tĩnh lại, họ phương tràn hán lại một lần nữa, ôm quyền, nói đại hạ thiết tý phương tử kinh rất vinh hạnh được gặp lục thiếu hiệp về sự tình ở tử quán sai lầm thật ra không phải ở trương công tử mà là do những hành động bẩn thỉu của ta trước đây ta đã tìm những kẻ lưu manh trong thành để cố ý gây sự rồi lại dùng cách này để ép buộc trương công tử khiến trương ở tin sinh gặp phiền phức ta không ngờ lại đụng phải lục thiếu hiệp lục thiếu hiệp nhân nghĩa vô song phương mẫu cả đời chưa từng phục ai chỉ duy nhất lần này trước lục thiếu hiệp ta thật sự tâm phục khẩu phục nếu chúng ta còn tiếp tục làm khó lục thiếu hiệp Kỳ quả thật không bằng chó heo." Phương Tử Kinh nói xong, Lục Cảnh chỉ biết vò đầu, không hiểu sao, chẳng lẽ đánh nhau mà có thể tịnh hóa tâm linh sao? Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn thấy Phương Tử Kinh hoàn toàn thay đổi, Lục Cảnh không dám tự đoán ngu trí của hắn, hơn nữa, hắn cũng không hiểu vì sao, chỉ sau một trận đánh mà cách xưng hô của mình lại thay đổi, từ Lục tiểu huynh đệ bỗng dưng tham cấp thành Lục thiếu hiệp. Dù sao, Lục Cảnh vẫn cảm nhận được ý tứ trong lời Phương Tử Kinh, hắn muốn dừng tay. Vậy chuyện này rốt cuộc có kết thúc không? Lục cảnh chưa kịp mừng, khi thấy phương tử kinh như đã hạ quyết tâm, đưa tay lên, tháo từng chiếc 18 chỉ thiết hoàn trên cánh tay, rồi thả xuống đất. Sau đó hắn quỷ một gối, lại ôm quyển nói, còn hai quỷ nữa, phương mỗ không có mặt mũi để đánh tiếp, nhưng còn một yêu cầu quá đáng, mong lục thiếu hiệp có thể thành toàn.